Tần Hân đánh cái xe đi bán xe địa phương trên đường thuận tiện cùng Thang Hy làm gọi điện thoại chạy bằng điện ăn uống tốc độ xe độ quá chậm ngày thường sử dụng tới không lớn phương tiện Tần Hân vẫn là tưởng mua chiếc xe ngẫu nhiên đi ra ngoài mua đồ ăn có thể dùng Tân Hân đi chính là bê ra bán xe địa phương bê nhãn hiệu xe đi chính là trung cao cấp lộ tuyến phía trước thành phố T là không có bê ra bán xe cửa hàng chỉ là bởi vì năm nay thành phố T phát triển nhanh chóng bê nhãn hiệu xe cửa hàng mới khai một cái lại đây. Bởi vì B nhãn hiệu xe cửa hàng mới khai không bao lâu, thành phố T không ít người đều lại đây thí khai, nhưng gần là thử xem. Nay ngay từ đầu, vô luận là ai tới, nhân viên cửa hàng còn thực nhiệt tình chiêu đãi, thời gian một lâu, nhân viên cửa hàng liền thay đổi, này không, nhìn đến có tiền, mới có thể đi lên tiếp đãi. Tân Hân lại đây, đại gia chỉ là nhìn mắt, liền cuối đầu, không ai lại đây. Tân Hân cũng không thèm để ý, nàng tưởng mua hai SUV, không gian đại, thích hợp trang đồ ăn. Thần Hân trực tiếp siêu SUV bên kia xe hình đi đến. Một vòng chuyển biến, Thần Hân nhìn chúng một hai màu xám SCUV, giá bán 70 tới vạn, cao xứng bản rơi xuống đất đại khái 80 tới vạn có thể thu phục. Thần Hân nhớ rõ tháng trước nhìn chính mình chứng ngủ, tựa hồ có mấy ngàn vạn tài sản. Xin hỏi, này chiếc xe có thể thí khai sao? Thần Hân hỏi, ngồi ở kia nhân viên công tắc không một cái trả lời, chỉ có một từ V đút cờ ra tới tiểu cô nương nghe được Thần Hân hỏi chuyện, lập tức chạy tới, có thể. Xin hỏi ngài là muốn thử dùng này hai xe sao?" Thần Hân gật đầu, "Có thể chứ." "Ngài chờ hạ, ta đi lấy chìa khóa." Cái này tiểu cô nương chạy đến công tác đài. Bên cạnh Đồng Sự nói, "Tiểu Lý, ngươi này sáng sớm thượng đều ở giúp khách hàng thử xe, bọn họ mua sao?" "Tiểu Lý lắc đầu, "Không một người mua." "Cái này nữ, phòng trừng cũng sẽ không mua, ngươi tùy tiện bồi nàng đi một chút liền hảo." Đồng Sự nói. "Tiểu Lý đối Đồng Sự cười một cái, "Cảm ơn." Tiểu Lý cầm chìa khóa xe Đi vào Tần Hân bên cạnh, ngài sẽ lái xe sao? Tần Hân gật đầu, có chứng. Tiểu Lý hỏi, đó là ngài chính mình khai, vẫn là ta giúp ngài. Ta chính mình đến đây đi. Tần Hân muốn thử xem xe này tính năng như thế nào. Tiểu Lý đem chìa khóa đưa cho Tần Hân, hai người ngồi trên xe. Tiểu Lý bắt đầu giới thiệu xe công năng, Tần Hân một bên nghe giới thiệu, một bên lái xe ở chung quanh đi bộ một vòng. Thang Hy Lam gọi điện thoại, nói chính mình tới, Tần Hân liền đem xe khai hồi trong tiệm. Chờ Tân Hân từ trên xe xuống dưới, Thang Hy Lam lại đây hỏi, như thế nào? Tân Hân gật đầu, ngươi đâu, cho ngươi cũng xứng một đài đi. Thang Hy Lam vốn dĩ nói không cần, nhưng là lại nói, hành đi. Nàng có khi đích xác muốn đi thuế vụ còn có khác địa phương làm việc, lái xe cũng xác thật phương tiện một ít. Thang Hy Lam không cần như vậy quý, hai người đi nhìn xe hơi loại hình. Tiểu Lý Đồng Sự thấy như vậy một màn, ta nói, cái này nữ sẽ không mua đi. Bọn họ lại đi xem xe hơi. Thật là đáng thương tiểu lý, này một buổi sáng thời gian phỏng trừng lại vùng phí. Đồng sự đối tiểu lý cảm quan không tồi này tiểu cô nương, làm việc kiên định, đại gia làm nàng làm cái gì, nàng đều sẽ đi. Người đến đây đi. Tần Hân đem chìa khóa đưa cho thang Hy Lam. Bởi vì này sẽ tương lai là thang Hy Lam khai, cho nên lúc này đây Tần Hân làm thang Hy Lam thì khai. Thang Hy Lam tiếp nhận chìa khóa, Tần Hân nói, ta đây đi trước, ngươi chậm giải thí. Trương 75 Hảo Thang Hi Lam đối Tần Hân vây vây tay. Thang Hi Lam chạy so Tần Hân xa một ít, nàng yêu cầu nhiều phương diện tới suy xét này xe thích không thích hợp. Rốt cuộc nàng hiện tại là tài vụ hoàng gia, này một phân tiền nàng đều phải bảo đảm hoa đến giá trị, chủ yếu vẫn là Tần Hân kiếm tiền quá vất vả. Trước đó không lâu sự, Thang Hi Lam biết lúc sau, thập phần thương tâm, một vòng khai xuống dưới, Thang Hi Lam nhìn về phía Tiểu Lý, ta tưởng thử lại lần thứ hai xem chiếc xe kia hình. Tốt, ngài chờ một lát. Tiểu Lý lại chạy đến công tác này. Đem chìa khóa xe lấy tới Các đồng sự lắc đầu Cái này tiểu lý, quáng ốc Nhưng không, này lại đến thí rất nhiều lần Mẫu chốt vừa thấy đối phương như vậy liền sẽ không mua Thang Hy Lam lại thử vài chiếc xe Tiểu lý đều thực kiên nhẫn hỗ trợ giảng giải Các đồng sự còn lại là vẫn luôn khuyên tiểu lý không cần lại cấp người nọ sắc mặt tốt Chờ đến giữa trưa 12 giờ, Thang Hy Lam rốt cuộc xác định muốn nào chiếc xe Này hai, cùng ban đầu vị kia tiểu thư thí SUV, Giúp ta mở hỏng phiếu đi Phần 72. Tiểu Lý còn không có phản ứng lại đây, a, Thang Hy Lam lại lặp lại một lần. Tiểu Lý sừng suốt, ngài là nói, ngài muốn mua hai chiếc. ân, Thang Hy Lam nói, đều có hàng hiện có sao. Tiểu Lý gật đầu, có, ngài muốn cái gì phối trí, bên này thỉnh. Tiểu Lý đi lấy đơn tử, các đồng sự vẻ mặt khiếp sợ, nàng muốn mua xe. Tiểu Lý gật đầu, mua cái nào. Con Dung nói, khẳng định là nhất tiện nghi. Tiểu Lý lắc đầu dùng ngón tay hạ, tiêu chiếc còn có ban đầu vị kia tiểu thư thí SUV. Mua hai chiếc, có người thét trói thai. Tiểu lý gật gật đầu, cầm đơn tử đi đến thang hy lăng kia, đôi tay đều đang run rẩy, Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức bán hai chiếc xe, chờ đến bọn họ phát hiện tiểu lý bán đi trong đó một chiếc vẫn là cao sướng, càng chấn kinh rồi. Tần Hân đánh xe lại đi chợ rau, mua không ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà. Tần Hân lấy ra mua cá, tẩy hào lúc sau, đào ra mang cá, đặt ở một bên. Sau đó lấy ra hành tây phô ở nồi hấp thượng, một tầng phủ kín lúc sau, lại để vào cá, sối thượng sinh chịu cùng với dầu mè, sau đó phóng thượng cá, tần hân đem 3 tầng nồi hấp thượng đều làm như vậy hảo, sau đó đắp lên cái nắp trưng Cái này cách làm là tần hân đi theo hệ thống học, làm được cá kêu tô cá, dùng cái gì cá đều có thể, sau khi làm xong có thể gửi thật lâu. Tần hân lấy ra một cái, thử một chút, thịt cá đảo còn rất nột, đại khái bởi vì là không quát với cá, cho nên có thể gửi thật lâu. Tần Hân đem dư lại cá để vào không gian bán, sau đó tiếp tục làm tương ớt cùng quế hoa nhưỡng. Buổi chiều thời điểm, Thang Hi Lam đem Tần Hân muốn chiếc xe kia khai trở về, ngừng ở trong viện. Hai người nói một hồi lời nói, Tần Hân lại tiếp tục trở lại vẫn luôn vội đến đêm khuya, những cái đó không cái bình mới lại chứa đầy. Tần Hân lúc này mới trở lại lầu 2 nghỉ ngơi. Vốn định ngủ nhiều sẽ, nghe hà đồng hồ sinh học đã dưỡng thành, buổi sáng không đến 7 giờ, Tần Hân liền tỉnh, nàng mặc tốt quần áo, trực tiếp lái xe đi thị trường. Có xe quả nhiên phương tiện nhiều. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, không ít phụ cận dân chúng sẽ chọn đồ ăn tới thị trường bên ngoài bán. Gặp gỡ mới mẻ, Tần Hân cũng sẽ mua một ít, nông thôn những cái đó trứng gà ta đều thực hảo. Tần Hân trực tiếp một rổ mua tới. Tần Hân còn nhìn đến không ít mới mẻ hướng cũng đều mua. Mua một cốp xe nguyên liệu nấu ăn sau, Tần Hân mới về nhà. Đem xe khai tiến trong viện, Tần Hân phát hiện Cố Vô Dục đứng ở cửa, khi nào lại đây. Cố Vô Dục đi đến Tần Hân bên cạnh. Để ra không ít nguyên liệu nấu ăn, vừa mới, Tần Hân đem bên ngoài môn mở ra, Cố Vô Dục đem nguyên liệu nấu ăn để tiến phòng bếp, kỳ thật Tần Hân căn bản không cảm thấy này đó nguyên liệu nấu ăn trọng, chỉ là Cố Vô Dục tựa hồ thực thuận theo tự nhiên liền tiếp nhận tới. "Tần Hân, ngươi ở bên ngoài ngồi một chút." Cố Vô Dục gật đầu, ở bên ngoài nhà ăn ngồi xuống, có một đoạn thời gian không thấy được Tần Hân nấu cơm. Tần Hân đem mua tới hương ốc ngâm mình ở trong nước, sau đó lấy ra gà, toàn bộ chắp thủy lúc sau vớt ra, để vào lẩu điêu ngã vào sau gia nhập hành tây sinh cương, khai lửa lớn nấu. Tần Hân lấy ra hũ, đem bên trong thịt lấy ra, đặt ở một bên chậu, sau đó đem dư lại bộ phận vứt bỏ. Thật mau, một đại buồn hương ốc sắc cùng thịt liền tách ra, Tần Hân xoay người đem hầm canh gà hỏa điều tiểu. Cố Vô Dục ở bên ngoài nhìn Tần Hân, cỡ nào hy vọng trước mắt này hết thảy có thể yên lặng xuống dưới. Tần Hân đem ốc thịt rửa sạch sẽ, lấy ra tiểu đao, giống tước quả lê giống nhau, từng vòng đem ốc thịt tức thành lát cát. Chờ đến ốc thịt xử lý xong, canh gà cũng hầm hảo. Tần Hân múc ra canh gà, đặt ở trong nồi, sau đó lấy ra một bộ phận ước lát thịt đặt ở bên trong, chờ một lát năng một chút, liền quan hỏa. Tần Hân thịnh hai chén ra tới, đem một khát chén đưa cho Cố vô Dục. Ưúc thịt vốn dĩ liền tiểu, phiến như vậy mỏng càng cần nữa lao công. Trong chén Ưúc thịt giống như là một tầng mỏng giấy giống nhau. Cố vô Dục lấy cái muỗng, uống một muỗng canh, có thịt gà mùi hương, còn có Ưúc thịt tiên vị, tổng hợp lên tiên hương mười phần. Cố vô dục lại múc một muỗng Ưúc thịt. Hơi mỏng một mảnh, lại có thể tản mát ra lớn nhất tiên vị, một ngụm đinh ốc xuống bụng, chỉ cảm thấy thập phần thỏa mãn, người chủ nghệ càng ngày càng tốt. Còn nhớ rõ ban đầu ăn tần hân làm ngũ có bánh, lúc ấy cảm thấy thượng có thể vào khẩu, chủ yếu là tần hân trên người hương vị thập phần hấp dẫn hắn, cho nên cố vô dục đem bánh ăn xong rồi, lại sau lại đến mì chua cay, bên trong tương ớt hương vị thực hảo, lúc này có thể rõ ràng phát hiện tần hân tài nghệ đề cao, lại đến bây giờ, tựa hồ có chất bay vọn. Phải không? Tần Hân đã lâu không đi xem hệ thống chủ nghệ đăng giá, nói không chừng thật đúng là sẽ coi đột phá, nhà ăn chuyển hình tới nay, Tần Hân không hề là mỗi ngày cơ giới hóa lập lại, mà là nghiêm túc nghiên cứu. Cố vô dục, đúng rồi, tháng này hạ tuần, ta tính toán xuất ngoại một chuyến. A, Tần Hân sững sốt một chút, không do cô vô dục cùng chính mình nói những thứ này để làm gì. Cố vô dục vừa thấy Tần Hân bộ dáng liền biết, nàng đại khái lại là không thấy tháng trước chướng mục tình huống, trước mắt, tương ớt cùng quế hoa nhưỡng. Đã ở cả nước trong phạm vi tiêu thụ, bước tiếp theo, chúng ta tính toán đàm phán nước ngoài thị trường. Tân Hân thật không nghĩ tới một ngày kia chính mình làm thực phẩm sẽ tiêu thụ đến nước ngoài, kia yêu cầu ta làm cái gì? Không có. Cố vô dục nói, bất quá ngày mai có thể hay không cùng ta cùng đi một chỗ. Tân Hân hỏi, đi đâu? Tổng cảm thấy hôm nay cô vô dục đề tài chuyển có chút mau. Cố vô dục, đi sẽ biết. Hảo. Tân Hân thấy cô vô dục đề tài tựa hồ nói xong, nói, đúng rồi. Ta tưởng mở tiệm lầu, cố tổng có hay không ý tưởng? Cố vô dục trầm ngâm một hồi, trả lời, đây là cái hảo ý tưởng, cố thị thương nghiệp lâu còn có phòng trống, trang hoàng phong cách người thích cái dạng gì? Tần Hân chỉ là hỏi một chút, không nghĩ tới cô vô dục liền bắt đầu suy xét khai cửa hàng chuẩn bị, Tần Hân trong lòng có chút cảm động, đều có thể, nếu có thể ở mùa đông tiến đến phía trước khai lên, hẳn là thứ tốt. Mùa đông ăn lẩu nhất có cảm giác, hảo, cố vô dục đứng dậy, ta đây đi về trước. Ngày mai buổi sáng tới đón ngươi. Thần Hân, Ân. Cố vô dục trở lại công ty, lập tức kêu Lục Nhất Minh tiến vào. Lục Nhất Minh biết buổi sáng cố vô dục đi Tần Hân kia, cho nên này sẽ nội tâm một chút cũng không sợ hai đi vào cố vô dục văn phòng. Lão đại, có cái gì phân phó? Cố vô dục, làm một cái tiệm lẩu phương án, trong vòng 3 ngày lấy ra tới. Lục Nhất Minh nuốt nước miếng, cố thị sản nghiệp nhiều, 9 giờ tuy rằng có ăn uống, nhưng chủ doanh nghiệp vụ vẫn là dừng chân, nghiêm túc tính lên. Năm nay vẫn là lần đầu tiên đặt chân nhà ăn ngành sản xuất, bán ra tư ớt, quế hoa nhưỡng. Lúc này mới bao lâu, lập tức muốn mở tiệm lẩu. Lục Nhất Minh nghĩ đến dưới chân núi Tần Hân, khẳng định là Tần Hân có cái này ý tưởng. Bất quá Lục Nhất Minh cảm thấy mở tiệm lẩu cũng hảo, như vậy sẽ có càng nhiều người có thể ăn đến mỹ thực. Tần Hân nhà ăn mỹ thực quá khó đoạn. Hảo, ba ngày lúc sau tuyệt đối cấp Lão Đại một cái vừa lòng phương án. Lục Nhất Minh lập tức triệu tập tương quan bộ môn mở họp, nghiên cứu và thảo luận kế hoạch phương án. Tần Hân trở lại phong bếp, đem dư lại ốp thịt đều dựa theo vừa rồi phương pháp làm tốt, trang nhập trong chén, sau đó chuyển tới không gian. Tần Hân chính mình cũng vào không gian, chuyên môn đi nhìn mắt chính mình thuộc tính giá trị, quả nhiên chủ nghệ giá trị kia một lan biểu hiện chính là 100. Bất quá Tần Hân cảm thấy chính mình chủ nghệ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tần Hân đem ốp canh thịt đặt ở không gian bán ra, hiện tại Tần Hân hoàn toàn không lo lắng hệ thống doanh số, thứ gì một phóng đi lên, lập tức bán quang. Sau đó tiếp theo chính là càng nhiều người tới hỏi, như thế nào còn không thượng thân. Tần Hân thượng xong hóa, nhìn nhắn lại, có không ít người muốn ăn thịt kho tàu, lại chạy ra đi làm mấy nồi, trở về thượng đến không gian, này một vội lại đến buổi tối. Tần Hân cho chính mình nấu chén mì, ăn xong trở lại trên lầu. Thời gian còn sớm, Tần Hân bước lên chính mình ấy bù, phát hiện fans đều 2.800 vạn. Tần Hân nhìn hạ mới nhất bình luận, phát hiện đại gia thế nhưng biết chính mình nhà ăn bị ác ý tìm tra. Hơn nữa còn có người đem sự tình trải vớt một bên. Xem xong này đó tổng kết với bổ, Tần Hân có chút dở khóc dở cười, mới phát hiện chính mình đem Đông Nam Á nhà ăn lão bản cấp đất tội, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Nàng may mắn giá trị không phải 100 sao, như thế nào còn sẽ gặp được việc này, ăn một bữa cơm đã bị nhân gia lão bản cấp ghi hận thượng Bất quá, việc này Tần Hân cũng không để ở trong lòng, nàng tiếp tục đi xuống soát bình luận, thử mau thấy được phía trước đề tài Hân Hân hậu viện cái bình. Không nghĩ tới nhiều như vậy fans đều muốn biết này cái bình bên trong là cái gì. Thân hân nghĩ nghĩ, đã phát cái người bù. Hân hân Mỹ thực thiên mà, ngày mai buổi chiều 3 giờ khai cái phát sóng trực tiếp, vì đại gia bật Mỹ hân hân hậu viện cái bình rốt cuộc là cái gì. Hân hân hủy bù phát ra tới, lập tức có người bình luận. Bắt được một cái sống hân hân. Rốt cuộc có rảnh thượng người bù hân hân. Hân hân, ngươi là rốt cuộc nhớ rõ ngươi mật mã sao. Cái này đề tài đã qua đi hơn một tháng. Thân hân này phản xạ hình cung đủ trường, ta thật đúng là muốn nhìn một chút đều là cái gì. Cười khóc, thân hân này phản ứng, có thể so với châu phi thần lằn. Thân hân chọn mấy cái bình luận, hồi phục xong liền đi nghỉ ngơi. Nhị ngày buổi sáng lên, thân hân đem ngày hôm qua mua củ cải, cắt thành hình chữ nhật tiểu khối, phân biệt đặt ở mấy cái chén lớn chung, sau đó đem sinh khương cắt thành ti thêm đến trong chén, lại giải lên hoa tiêu. Thân hân lấy ra một cái chén, bên trong ngã vào thủy, quế hoa nhương cùng với muối còn có giấm đều lúc sau, để vào trong nồi, nấu khai lúc sau tới ở củ cải thượng, sau đó tìm ra một cái nắp đắp lên buồn. Tần Hân thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian đoạn, đem bên ngoài quế hoa nhưỡng dọn mấy đàn tiến vào, lọc mẹ cha, sau đó làm thành quế hoa nhưỡng, Tần Hân đem cái bình dọn đến hậu viện, chôn đến trên mặt đất, sau đó dán lên nhãn. Trở lại phòng bếp, Tần Hân phát hiện Cố Vô Dục đã ở sân. Tần Hân bắt tay tẩy sạch, sau đó lấy ra một cái chén lớn chung củ cải, đem củ cải trang đến hai cái hũ. Sau đó đem còn lại củ cải trang chuyển biến tốt đẹp nhập không gian. Chương 76 Thần Hân cầm hai cái hộp ra nhà ăn. Cố vô dục đứng ở xe bên cạnh, nhìn đến tần Hân lại đây, đem ghế điều khiển phụ môn mở ra, chờ tần Hân ngồi xong lúc sau, trở lại điều khiển vị. Thần Hân đem trong đó một cái hộp đưa cho cố vô dục, nếm thử. Thần Hân đem hộp bên trong phòng co xin tre, này sẽ có thể xin che dùng chọc củ cải. Củ cải thoạt nhìn trong suốt sáng trong, lập tức là có thể đem muốn ăn gợi lên tới. Cố vô dục ăn một cái, một ngụm đi xuống, ngon miệng nhiều nước, ngọt giòn ngon miệng, cố vô dục ăn mấy cái, sau đó đem củ cải đặt ở một bên, đợi lát nữa buổi tối ta mang về ăn. Hảo. Thần Hân ăn mấy cái, cũng đặt ở một bên. Cố vô dục đem đai an toàn hệ hảo, khởi động xe, hôm nay muốn đi địa phương, ở thành phố Tê thành Nam. Cũng liền nửa tháng thời gian, thành phố Tê quả nhiên lại có biến hóa, Thần Hân không thể không cảm khái cô thị cường đại, quốc lộ hai bên xanh hóa làm cũng không sai biệt lắm. Cố vô dục, đúng rồi, người phía trước trụ địa phương, lập tức cũng muốn chuẩn bị phá bỏ di rời. Kia một khối khu vực vị trí không tồi, chính là nhà ở này đó phương tiện đều có thể cũ xưa, nếu có thể một lần nữa quy hoạch, khẳng định là tốt. Bởi vì thành phố T quốc lộ cũng toàn bộ một lần nữa quy hoạch, cố vô dục đi thành thị ngoại hoàn cao tốc, thực mau liền đến thành Nam. Nay liền đến thành Nam đâu. Thành phố T tuy rằng không lớn, nhưng hiện tại bởi vì cố thị quy hoạch chế tạo, Toàn bộ thành thị ngoại ô khu ra bên ngoài duyên mấy chục kilômét, Cố vô dụng, ân, mục đích địa liền ở phía trước. Tần Hân nhìn về phía cách đó không xa, kia có một khối thẻ bài nhà cũ. Xe khai tiên sân, nhà này kêu nhà cũ địa phương, thật đúng là đem nông hộ nhà cũ tăng thêm cải tạo. Tần Hân đại khái nhìn một chút, cái này sân còn không nhỏ, ở nhất bên ngoài chuyên môn dự để lại một khối địa phương vọt tới rừng xe. Sân bên trong chính là nông hộ nhà ngói, phòng ở chung quanh đều loại chính là rau dưa. Tân hân thực thích loại này tự nhiên hoàn cảnh. Cố vô dục đem xe dừng lại, đi xuống nhìn xem. Hai người đi đến giữa sân, đi phòng ở trung gian, còn cần quá một cái tiểu kiều, phía dưới thật đúng là có một cái dòng suối nhỏ, bên trong còn có không ít vị con. Tân hân phát hiện nơi này thật sự thực không tồi, ngươi là như thế nào phát hiện nơi này? Cố vô dục, ngẫu nhiên phát hiện. Nếu là lục nhất minh ở, tuyệt đối sẽ điên cuồng phung tảo, cái gì kêu ngẫu nhiên phát hiện? Rõ ràng là hắn tìm đã lâu vận dụng tất cả nhân tế quan hệ, mới tìm được nơi này. Lục Nhất Minh biết, nếu nhà ăn so hương vị hảo, khẳng định không được, rốt cuộc tần hân chủ nghệ thật sự rất cao, vậy chỉ có thể tìm như vậy có đặc sắc, tần hân nhà ăn là hiện đại hóa phong cách, như vậy Lục Nhất Minh liền tìm một cái cùng hiện đại hóa không giống nhau phong cách. Phần 73 Vốn dĩ xác định vài gia, Lục Nhất Minh là một nhà một nhà nếm thử, còn thỉnh nhất bang huynh đệ đi ăn, đại gia cuối cùng đều cảm thấy nhà này nhà cũ không tồi, vì thế, Lục Nhất Minh mới đem cái này địa phương nói cho cố vô dục. Cố vô dục thế nhưng cũng chính mình lại đây ăn một đốn, hương vị tuy giống nhau, cực ở nguyên liệu nấu ăn hảo, có đặc sắc, xem như miễn cưỡng quá quan. Tần Hân tự nhiên không biết này đó, hai người đi qua kiểu, tiến vào nhà cũ. Phòng mà vẫn là nền xi măng, giữ lại sớm nhất nhà ngói bộ dáng. Bên trong còn lại là một đám phòng, Tần Hân cùng cố vô dục chỉ có hai người, cho nên ở một cái trong căn phòng nhỏ, bên trong cái bản chính là bình thường bàn gỗ. Ghế vẫn là cái loại này có chỗ tựa lưng đầu gô ghế, hiện tại ở trong thành đã nhìn không tới như vậy ghế. Người phục vụ lấy tới một cái hồ, sau đó hai cái tráng men cái ly, hồ ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là đại diệp trà. Cố vô dùng hỏi, hôm nay có cái gì? Người phục vụ, món ăn mặn có gà vịt cá, thịt bò, thịt dê. Tần Hân mới phát hiện nơi này cũng không có thực đơn. Người phục vụ thấy Tần Hân bộ dáng, giải thích, chúng ta nơi này mỗi ngày đồ ăn đều không giống nhau, cái gì mới mẻ? liền làm cái đó chờ người phục vụ đem đồ ăn báo xong cố vô dục cùng tần Hân đem đồ ăn điểm hảo một phần nông ra thổ canh gà một phần giường đất khoai tây còn có một phần xào rau xanh cộng thêm tiểu xào hoang ưu bọn đầu cơ thịt người phục vụ ghi nhớ thực đơn liền đi ra ngoài thực mau lại về rồi nàng cầm chén đũa lấy lại đây cấp hai người mang lên nơi này chén cũng là trắng men bất quá tần Hân chú ý quan sát một chút vô luận là cái ly vẫn là chén mặt trên không có chỗ hồng nói cách khác Nơi này hết thể cho ngươi một loại thực lao thể nghiệm, nhưng là phần cứng phương tiện đều vẫn là có chất lượng bảo đảm. Đồ ăn cũng thực liền mau thượng bàn, trước hết thượng chính là thổ canh gà, canh thả rất nhiều thanh hoa ớt, là nông gia chính mình loại. Cố vô dục cấp tần hân thịnh một chén, này canh còn có thể. Lần trước tới, cố vô dục hưởng qua. Tần hân uống một ngụm, nơi này gà xác thật là thổ gà, hơn nữa hoa tiêu tiên vị, lại có một phen khác phong vị xác thật không tồi. Dương đất khoai tây cũng thực tới. Mâm trang đều là một đám chỉnh tiểu khoai tây, nấu chín lúc sau, dùng nồi sạn đập vụn, sau đó rải lên gia vị, đặt ở trong nồi xào. Tần hân cắn một ngụm, khoai tây vô dụng bọt nước quá, cho nên tinh bột đều ở, một ngụm cắn đi xuống, mềm mại vô cùng, tần hân gật đầu, nơi này hương vị tính không tồi. Hai người cơm nước xong, đồ ăn còn dư lại một bộ phận, nhưng cùng phía trước Đông Nam Á nhà ăn so sánh với tới, kia Thừa muốn thiếu nhiều hơn nhiều. Hai người cơm nước xong, uống lại dịp trà. Tần Hân đột nhiên nhìn đến mặt sau trên núi có cái gì ở động. Tần Hân đi đến cửa sổ bên cạnh, trên núi giống như còn có gà. Cố vô dụng, ân, người phục vụ tiến vào thêm nước trà. Nghe được Tần Hân nói, nói, các ngươi mới vừa ăn thổ gà, chính là ở kia chảo. Tần Hân, như vậy a? Người phục vụ, trừ bỏ gà, còn có cái hồ nước, chuyên môn nuôi cá. Tần Hân cảm thán, có thể có như vậy một cái trại chăn nuôi thật tốt. Cố vô dụng nhìn về phía bên ngoài. Lại nhìn về phía Tần Hân trong mắt hâm mộ ánh mắt, lâm vào trầm tư. Cố vô dục mua xong đơn, người phục vụ nói, hôm nay ăn có khỏe không? Tần Hân, Ân thực hảo, cảm ơn. Người phục vụ, là muốn cảm ơn ngài, vị tiên sinh này lần trước tới, đem đồ ăn đều điểm. Tần Hân nhìn về phía cố vô dục, cố vô dục bên thai tựa hồ có chút hồng, đi thôi. Tần Hân, Nga, Hảo. Cố vô dục đem Tần Hân đưa về nhà ăn, lại về tới công ty, cấp lục nhất mình gọi điện thoại. Lục Nhất Minh nghe cố vô dục ở triệu hoán chính mình, liền biết lại có việc. Quả nhiên, đi vào cố vô dục văn phòng sau, Lục Nhất Minh nghe được cố vô dục nói, đi quanh thân nhìn xem, có hay không thích hợp làm nông trường địa phương, đem mà mua tới. Lục Nhất Minh tựa hồ thói quen, tốt. Tổng tài, ngài mỗi lần cùng tần tiểu thư hẹn hò trở về, phải làm điểm cái gì, như vậy thật sự hảo sao. Tần Hân trở lại nhà ăn, đem buổi sáng làm củ cải thu thập hạ, chờ đến nhị điểm 58 phân, Tần Hân bước lên với bù. Cơ lạc mở phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới đi vào, liền phát hiện tới 300 vạn người xem. Tần Hân đem điện thoại rửa vào mâm phóng hảo, Tần Hân còn không có phát sóng trực tiếp quá, bất quá đối mặt màn ảnh, nàng cũng không cảm thấy màn ảnh. Tần Hân đối với di động phất phất tay, hải, đại gia hảo, ta là hân hân. Dễ nghe thanh âm làm không ít fans bắt đầu sợ ẻm, có người đã bắt đầu soát lễ vật. Tần Hân nhìn đến bình luận vong hưu nói chuyện thiếm, chạy nhanh nói, không cần cho ta soát lễ vật. Kết quả lễ vật soát càng cuồng. Tân Hân chỉ phải thiết đến tiếp theo cái đề tài, thấy có vong hưu đang hỏi, Hân Hân, ngươi hiện tại là ở phòng bếp sao? Tân Hân trả lời, đúng vậy, ta hiện tại ở phòng bếp, ta xem bây giờ còn có người ở tiến vào, chờ 5 phút đi, ta mang đại gia đến hậu viện nhìn xem. Từ cớ lạc mở phát sóng trực tiếp đến bây giờ, đã có 500 nhiều và người. Hân Hân hôm nay không buôn bán sao, như thế nào còn có rảnh phát sóng trực tiếp? Tân Hân, đó là bởi vì 11 vội 7 ngày, hiện tại cho đại gia thả 3 ngày giả đều nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo muốn ăn hân hân làm đồ ăn. Tân hân, chờ kỳ nghỉ lại đến đi. Ngày thường có thể mua tương ớt hoặc là quế hoa nhưỡng. Bất quá nếu là học sinh liền không cần uống quế hoa nhưỡng, dạ dày không hảo cũng không cần ăn tương ớt. Phong phát sóng trực tiếp người quan sát số thực mau tới rồi 1.000 vạn. Tân hân nhìn thời gian, tam điểm quá bốn phần. Hảo, đại gia vấn đề ta đợi lát nữa trả lời. Chúng ta hiện tại đi trước nhìn xem hậu viện cái bình. Tân hân cầm di động đi vào hậu viện, bởi vì tay động thời điểm. Di động cũng sẽ đi theo đong đưa, cho nên vong hữu liền bắt đầu xoát đi lên. Hân Hân, ngươi không phải là một người ở phát sóng trực tiếp sao? Ta đi, đây là chính mình cầm di động, chính mình ba a. 233333333 đại khái Hân Hân không phát sóng trực tiếp quá. Ha ha ha. Ta mau bị hoảng hôn mê. Tần Hân đi đến sân, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đem điện thoại đặt ở nào mới có thể nhìn đến toàn bộ sân cảnh tượng. Tần Hân nhìn một vòng sân, cuối cùng phát hiện lầu một trung gian trên cửa sổ là cái hảo địa phương. Tần Hân nhón mũi chân đem điện thoại rửa pha lê phóng hảo, Tần Hân xem qua di động hình ảnh, có thể nhìn đến hơn phân nửa cái sân. Tần Hân, Đại gia chờ một lát hạ, ta đi đem cái bình dọn lại đây. Vì thế Tần Hân bay nhanh đem sân cái bình đều dọn đến cùng nhau. Tần Hân động tác thực mau, không đến 15 phút, đế trên mặt sở hữu cái bình đều bị dọn xuống dưới. Tần Hân lo lắng di động cách xa, Đại gia nghe không được nàng nói chuyện, lại từ phòng trong dọn cái bàn lại đây, đem cái bàn đặt lên bàn giá hảo. Tần Hân nói, có thể thấy cái bình ta đều dọn xuống dưới. Nếu Tần Hân này sẽ soát hạ bình, sẽ phát hiện vong hưu đánh toàn bộ là 666666666666. Này đó cái bình không nặng sao? Vì sao Hân Hân dọn nhẹ nhàng như vậy? Thật nhiều cái bình, mau khai đàn. Nếu ta có thể ở lại ở chỗ này, ta nhất định sẽ cười tỉnh. Nhiều như vậy cái bình, mẹ ơi, muốn đều là vớt, chỉ là ngẫm lại, ta nước miếng đều ra tới. Tần Hân đem cái nắp nhất nhất vặt Trần. Đại gia phát hiện bên trong có tương đầu, còn có rượu. Này một bộ phận là tương đầu, lên men mãn 3 tháng lúc sau mới có thể làm tương ớt. Tân Hân còn đem cái bình hơi chút chiều di động bên kia nghiêng một chút, phương tiện vong hữu có thể nhìn đến. Cái này là những rượu, những sau lúc sau, mới có thể làm quế hoa nhưỡng, ngầm cái bình ta không đào ra, đều là quế hoa nhưỡng. Tân Hân chỉ vào nhãn, nơi này có ngày, có thể nhìn đến là nào một ngày trôn xuống. Tân Hân, các ngươi hội đèn lồng A. Tân Hân tìm một chút nhãn đào một vỏ trôn hơn một tháng quế hoa nhượng ra tới, sau đó cho chính mình đổ một ly, ngầm đều là cái dạng này quế hoa nhưỡng, nhưỡng càng lâu càng tốt uống. Tần Hân uống một ngụm quế hoa nhưỡng, cái bình bật mí xong rồi, ta đến xem đại gia vấn đề. Kết quả Tần Hân phát hiện phòng phát sóng trực tiếp tạc. Quan khán nhân số không biết khi nào đột phá 5.000 vạn, mẫu chốt là bình luận đều bạo. Soát đặc biệt mau, Tần Hân đều thấy không rõ đang nói cái gì. Thật vất vả bắt giữ đến một vấn đề, Tần Hân phát hiện vong hưu hỏi chính là, hân hân. Ngươi sức lực thật sự rất lớn sao? Nay một cái cái bình có bao nhiêu cân? Tần Hân nói, ta sức lực xác thật không nhỏ, này đó cái bình nhẹ nhất cũng là 100 tới cân đi. Chương 77. Kỳ thật cái này cân số vẫn là Tần Hân bảo thủ phòng trừng, kỳ thật đại bộ phận cái bình đều không ngừng cái này số lượng. Bình luận soát đặc biệt mau, Tần Hân không thể không nói, đại gia một vấn đề chỉ soát một lần, lặp lại không cần nhắc lại, bằng không soát quá nhanh, ta thấy không rõ. Quả nhiên, đại gia soát chậm lên. Có lặp lại vấn đề liền không hề nhiệt độ cơ thể. Ha ha ha, hân hân là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp sao? Cảm giác giống như cái gì đều không hiểu lắm. Tân hân, đúng vậy, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn. Hân hân như thế nào luyện liền đại lực khí? thường xuyên tập thể hình sao? Tân hân, ta thật đúng là không đi tập thể hình quá, nhưng là kiến nghị đại gia có rảnh vẫn là muốn đi tập thể hình, ta này mỗi ngày đều là nổi chén gáo buồn, cũng coi như là rèn luyện thân thể. Hân hân. Này đó đều là nhà ăn dùng sao. Tân hân, đối, bất quá tương ớt có một bộ phận là phân đến tòng hương siêu thị đi bán. Cái này tòng hương siêu thị là hân hân chính mình khai sao. Tân hân, cái kia là ta nhận thức đại ca đại tỷ khai, ta ban đầu tới thành phố Tê thời điểm, là bọn họ hai thu lưu ta, ta này một đường tới, bọn họ cho ta rất nhiều trợ giúp. Cho nên làm hồi báo, tân hân sẽ đem chính mình làm tương ớt phóng tới siêu thị đi bán. Hân hân làm cơm vì cái gì ăn ngon như vậy. Tân Hân. Bởi vì ta thích làm a nếu ngươi đi làm chính ngươi thích làm sự, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau. Hân hân có hay không suy xét quá nấu cơm phát sóng trực tiếp a Nấu cơm phát sóng trực tiếp, đại gia muốn nhìn sao? Thần hân hỏi. Kết quả rất nhiều người ở dưới phát muốn nhìn. Thần hân nói, vậy lần sau đi, tìm cái thời gian, cho các ngươi phát sóng trực tiếp ta nấu cơm. Hân hân, có hay không rút thăm chúng thưởng a Thần hân, rút thăm chúng thưởng. Ta đối cái này không lớn thủ. Phong phát sóng trực tiếp có thể rút thăm chúng thưởng sao, muốn như thế nào lộng. Kết quả nghiên cứu sẽ, cũng không tìm được, Tần Hân nói, như vậy đi, đợi lát nữa tự gieo hạt vạn, ta ở ấy bù phát một cái rút thăm trúng thưởng, phần thưởng là tự chế thủ công tương ớt cùng quế hoa nhưỡng. Đại gia vừa nghe tương ớt cùng quế hoa nhưỡng đều là tự chế, tập thể điên rồi, hận không thể trúng thưởng người là chính mình, sôi nổi soát, tuyển ta tuyển ta, kết quả bình luận lại xoát lên. Tần Hân thấy mọi người đều rất muốn, như vậy đi. Một trăm bình tương ớt cùng một trăm bình quế hoa nhưỡng, chịu một trăm người, mỗi người một lọ tương ớt cùng quế hoa nhưỡng. Cái này số lượng không tính thiếu, các vong hưu sôi nổi hô to hảo. Tần Hân cùng Đại Gia trò chuyện thật lâu, nhìn đến thời gian đều mau năm điểm. Tần Hân nói, thời gian không còn sớm, ta đi chuẩn bị cơm chiều lạc. Đại Gia lần sau tái kiến, ta đi phát sóng trực tiếp sau. Tần Hân đã phát đội bù, chỉ cần chuyển phát thêm chú ý liền có thể rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng thời gian định vào ngày mai buổi sáng 10 điểm. Tần Hân phát hảo với Bù lúc sau, đem sân thu thật hảo, lại đi phòng bếp. Vệ Bù không có bởi vì Tần Hân rời khỏi, liền an tĩnh lại. Các fan trước tập thể chuyển phát Tần Hân với Bù, sau đó bắt đầu soát đề tài. Chỉ chốc lát Hân Hân chuyện cũ đi Hân Hân sân trộn quế hoa nhượng cùng tương ớt Hân Hân sức lực đại liền thượng hot sệt ốc. Hân Hân chuyện cũ làm nửa đường theo tới ngôi sao, hôm nay phát hiện Hân Hân một đường đi tới cũng không dễ dàng. Hân Hân chuyện cũ vừa rồi đi bổ vừa tan học, không nghĩ tới đại học không tốt nghiệp, trong nhà liền phải tương thân còn không cho phép làm chính mình muốn làm sự, cảm thấy hân hân thật sự không đồng ý, thuận tiện, ta không bao giờ ghét bỏ ta ba mẹ. Tân Hân Đại học không tốt nghiệp, liền tới đến thành phố T, một mình phấn đấu sự, khẳng định thành lập đại gia dốc lòng điển hình. Đồng thời cũng có một đám Khôi Hải vong Hưu soát đi Hân Hân sân trộm quế hoa nhương cùng tương ớt, Hân Hân nói, này một vò tử ít nhất 100 cân, ta đi trộm cái 10 cân liền hảo. Đi Hân Hân sân trộm quế hoa nhưỡng cùng tương ớt, trộn tương ớt người, mang lên ta một cái. Cũng có một đám fans Lại thảo luận một cái khác vấn đề Hân Hân sức lực đại từ tay không đem kia năm cái chọn sự người ném tới ngoài cửa, lại đến cuối nhẹ nhàng dọn cái dương, ta rốt cuộc xác định Hân Hân sức lực lớn. Hân Hân sức lực đại thuật nhìn yếu đuối mong manh Hân Hân, vì sao có như vậy đại sức lực? Trừ bỏ Tần Hân phèn sở thảo luận, một cái khác cùng Tần Hân tương quan đề tài cũng bỏ lên trên Hotseat up, Hân Hân phát sóng trực tiếp phá 5000 vạn. Phần 74. Tần Hân không phát sóng trực tiếp, cho nên không rõ ràng lắm phát sóng trực tiếp số liệu, giống nhau nhất hỏa bạo Hotseat up. Cũng liền 1.000 ngàn tới vạn người xem, đại bộ phận chủ bá có thể có mấy trăm vạn đều không tồi, thần hân hôm nay người xem trực tiếp phá 5.000 ngàn vạn. Cái này làm cho không ít chuyên nghiệp chủ bá hâm mộ thực. Không ít người người qua đường điểm tiến đề tài, đi xem trận này phát sóng trực tiếp, kết quả phát hiện đối phương không phải phát sóng trực tiếp vong hồng, chỉ là vì fans bật mí. Vong hưu xem cái này chủ bá còn rất xinh đẹp, kết quả liền đi theo xem, nhìn nhìn, phát hiện, gì, trận này phát sóng trực tiếp còn đỉnh hảo ngoạn. Đặc biệt là một người nữ sinh thế nhưng có thể dọn như vậy trọng đồ vở. Vì thế, mọi người xem xong phát sóng trực tiếp, đi chú ý Tần Hân, thuận tiện chuyển phát Tần Hân mới phát rút thăm trúng thưởng nguyện bù. Ngay hôm sau, làm xong bữa sáng Tần Hân, mở ra huyện bù, phát hiện chính mình ngày hôm qua phát huyện bồ thế nhưng có hơn 100 vạn chuyển phát. Tần Hân lại nhìn mắt chính mình phèn số lượng, thế nhưng có 3.200 vạn. Tần Hân có chút vô ngữ, điểm lấy bù mở thưởng, thực khai trúng thưởng danh sách liền ra tới. Thần Hân làm này đó chúng thưởng người may mắn đem chính mình địa chỉ lưu lại, theo sau đem phần thưởng gửi ra. Nguyên bản đại gia cảm thấy 100 phân phần thưởng rất nhiều, chính là ai cũng không nghĩ tới chuyển phát lượng thế nhưng vượt qua 100 vạn, giống nhau đỉnh cấp lưu lượng mình tinh mới có cái này chuyển phát lượng. Chiều Trung Vong hữu địa chỉ, Thang Hy Lam trực tiếp thống kê hảo, sau đó gọi tới chuyển phát nhanh công ty, trực tiếp đem phần thưởng đóng gói gửi đi. Thần Hân, có phải hay không phải cho ngươi chiêu cá nhân tới hỗ trợ? Tài vụ này một hối. Thang Hy Lam trước mắt một người có thể thu phục, bất quá thật đúng là yêu cầu một người, chiêu một cái tới làm tuyên truyền đi. Hân hân công ty Huế Bù, Thang Hy Lam vội lên, hoàn toàn không có thời gian đi xử lý, công ty vẫn là yêu cầu tuyên truyền đoàn đội. Tân hân, hành, ta ở nhà ăn cũng phát thông cáo, người ở Huế Bù cũng phát một chút chiêu bài thông cáo. Tốt, ta đi về trước. Thang Hy Lam nói, nhớ rõ đi mở rộng một chút văn phòng. Tân hân nói, gần nhất nghe nói kêu office building đều mau thuê đầy. Muốn thật là nhận người, không gian còn phải lớn một chút. Thang Hy Lam, Hảo. Một giờ sau, Thang Hy Lam liền đem chiêu bài thông cáo phát tới rồi Tần Hân hộp thư. Tần Hân đem chiêu bài thông cáo đánh tới điện tử bình thường Lúc này đây không phía trước may mắn như vậy. Hai ngày qua xong, cũng chưa người tới tuyển dụng. Thang Hy Lam bên kia đảo có người phát lý lịch sơ lược. Chỉ là Thang Hy Lam không lớn bởi lòng, liền phỏng vấn mời cũng chưa phát. Thành phố Á đều tuyết rơi. Thang Mạn Anh nói. Phải không? Hiện tại mới 10 tháng trung tuần, thành phố T là cái thực gấm áp địa phương, mặc dù lại lên thời điểm, cũng sẽ không hạ tuyết. Thang Mạn Anh đem điện thoại ảnh chụp cấp Tần Hân xem, nữ nhi của ta ở thành phố a, hôm nay buổi sáng mới chụp ảnh chụp. Thang Mạn Anh ở thành phố T đã hơn phân nửa đời, rất ít có thể thấy tuyết, lúc này nhìn đến ảnh chụp tuyết, trong mắt còn có hâm mộ chi tình. Dê thị mùa đông cũng sẽ hạ rất lớn tuyết, Tần Hân giờ thực thích tuyết, trưởng thành liền không thích, nàng hiện tại càng thích ánh nắng tươi sáng mùa hè. Hai người trò chuyện một hồi, thang mạng anh, cố tổng lại đây. Cố vô dục trên tay cầm một đống văn kiện, xem ra là có việc, Tần Hân đi ra phòng bếp, đem cô vô dục thỉnh đến thuê phòng. Cố vô dục, nhìn xem cái này. Tần Hân thấy văn kiện nhất bên ngoài chính là, tiệm lầu phương án. Tần Hân đột nhiên ý thức được, mấy ngày hôm trước thời điểm, nàng hỏi cố vô dục có hay không mở tiệm lầu ý tưởng, lúc ấy cố vô dục hỏi mấy vấn đề, không nghĩ tới hiện tại nhân ra trực tiếp đem phương án đều lấy ra tới. Tiệm lẩu cửa hàng danh là hân hân tiệm lẩu, cố vô dục giải thích, hân hân cái này nhãn hiệu, ở ăn uống này một khối rất có danh khí, cho nên chúng ta kiến nghị tiếp tục dùng cái này nhãn hiệu. Cũng may phía trước tần hân đăng ký quá nhãn hiệu, trước mắt không có những người khác có thể dùng. Tần hân đi xuống nhìn lại, tiệm lẩu tuyển chỉ có hai cái địa phương, một cái là ở thương nghiệp lâu Lầu 7 ăn uống trung tâm, còn một cái là thành sơn trung cư bên ngoài lâu bản, Thanh sơn trung cư liền ở cách vách, mai tòng liên bọn họ cư trú địa phương Hiện tại này đóng tiểu khu và ở suất cao tới 90% trở lên, dân cư rất nhiều, phụ cận cũng thực phồn hoa, quanh thân không ít công ty đều chuyển đến nơi này làm công. Liên nói phía trước Office Building, Tần Hân đi thuê thời điểm, còn không có bao nhiêu người, hiện tại cơ hồ đều mau thuê đầy, mấy ngày hôm trước chiêu bài thời điểm, Tần Hân còn làm thang hy lam đi mở rộng một chút văn phòng. Tần Hân cảm thấy này hai cái địa chỉ đều thực hảo, cố vô dục, vậy trước tiên ở thương nghiệp lâu khai, nếu hưởng ứng không tồi. Ở Thanh Sơn bên này cũng khai một cái. Tần Hân, hảo. Trang hoàng phong cách, cố vô dục thế nhưng cầm vài loại ra tới, Tần Hân tương đối thích cái loại này Trung Quốc phong đặc sắc, cái này khá tốt. Cố Vô Dục gật đầu, đệ nhất chính là lựa chọn phương án tối ưu. Hai người đem dư lại chi tiết thảo luận xong, Tần Hân lúc này mới phát hiện chính mình tưởng mở tiệm lầu, chỉ ở vào tưởng khai trạng thái, muốn mở tiệm lầu chuẩn bị công tác so nàng tưởng muốn nhiều hơn nhiều, cảm giác ta tựa hồ cái gì cũng chưa làm. Cố Vô Dục Ngươi phụ trách quan trọng nhất hương vị, dư lại giao cho ta. Thần Hân nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đem nước cốt lẩu làm tốt. Cố vô dục đứng dậy, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bổ sung câu, đúng rồi, vẫn là chia đôi. Lúc này đây chia đôi, Thần Hân cảm thấy không phải như vậy hảo, ta thiếu hai phân đi. Rốt cuộc nàng cái gì cũng không có làm, liền ra một cái đáy nổi. Làm nhà ăn tinh túy liền ở hương vị, ngươi vốn dĩ liền ở vào cái này mấu chốt phân đoạn chi nhất, không có ngươi tiệm lẩu cũng khai không đứng dậy, cố vô dục nói, tựa hồ liền như vậy đánh nhịp hợp đồng phân thành. cố thị chuẩn bị tiệm lẩu thời điểm, tần hân còn lại là bắt đầu nghiên cứu nước cốt lẩu, tương ớt là ăn ngon, nhưng là ở nấu cái lẩu thời điểm, vẫn là sẽ khiếm khuyết một chút hương vị, cho nên tần hân tưởng nghiên cứu tân nước cốt lẩu, cái lẩu không phải hương vị trọng, muốn đủ hương, hạt mè là nhất để mùi hương, tần hân lấy ra hạt mè, đem sinh khương cắt thành phiến, lại lấy ra chuẩn bị cùng hoa tiêu cùng tương ớt cùng nhau nếu xào ra mùi hương, Tần Hân ngã vào thủy. Sau đó đem hôm nay nguyên liệu nấu ăn phân thành tam đẳng phân, trừ bò thịt bò, thịt dê này đó một chút ướp, khác đều là trực tiếp thiết hảo trang bàn. Hôm nay cơm trưa chính là cái lẩu, Tần Hân thượng giá 188 nguyên một phần, tổng cộng tam phân, mới vừa thượng giá lập tức bán quang. Lần trước nấu canh xương hầm, nếu giữa thanh đạm canh đế sẽ thực không tồi, nhưng Tần Hân còn tưởng nhiều làm vài loại thanh đạm đấy nổi cùng khách hàng lựa chọn. Tần Hân lấy ra cà chua Dùng nước sôi năng một lần sau, đem bên ngoài một tầng ra lột bỏ, ở trong nồi da nhập du. Tần Hân đem cà chua để vào trong nồi, trực tiếp xào lạn lại da nhập sinh chịu cùng gợi lên, phiên xào qua đi, da nhập thủy. Một phần cà chua canh đế thì tốt rồi, Tần Hân thấy thời gian còn sớm, cơm trưa lại thượng giá tam phân cà chua canh xuống cái lẩu. chương 78 Mọi người không nghĩ tới Tần Hân hôm nay giữa chưa thế nhưng thượng giá 6 phân cơm trưa, vẫn là cái lẩu. Xứng đồ ăn đều giống nhau. Bất quá món ăn mà nói, nếu là canh suông trong nồi, Tần Hân ướp thời điểm không có phóng ướp cây. Nhóm đầu tiên ăn trước đến cây đáy nồi người, đã gấp không chờ nổi cầm lấy đồ ăn bắt đầu xuyến, đã sớm nghe nói thượng một lần Tần Hân làm cái lẩu ta cá ngon, này không, vẫn luôn không cơ hội tới nếm thử, không nghĩ tới hiện tại Tần Hân thế nhưng đẩy ra cái lẩu. Bởi vì là một người một phần, cho nên nồi không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ ăn. Ba vị khách hàng ngồi ở từng người vị trí, nhất bên trái vị kia khách hàng trước xuyến chính là thịt bò. Hắn đem thịt bò để vào nóng bỏng trong nồi, xuyến vài cái, thịt bò nhan sắc thay đổi lúc sau nhanh chóng vứt ra. uy tiến trong miệng, đệ nhất cảm giác là nột, sau đó là thiên, lại tiếp theo là hương, cuối cùng cay vị đặc biệt đã quyển. Này đó bất đồng cảm giác hỗn hợp ở bên nhau, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều bị mở ra. Người này nhịn không được, kẹp lên một khối thịt dê tính toán nếm một chút, thịt dê ướp thời gian không dài, nhưng đã ngon miệng, nang vài cái biến sắc sau vứt ra, một ngụm cắn hạ, một chút thanh vị đều không có. Tương phản, thịt dê tiên hương tràn ngập môi răng chi gian, ăn quá ngon. Khách nhân nhịn không được nói. Một vị khách khách nhân thình lình nghe thế thình lình xảy ra thanh âm, dọa tay run lên, mới vừa năng tốt thịt bò lại rất đến trong nồi. hắn dọa chạy nhanh đem thịt bò vớt lên, uy tiến trong miệng, cũng là một bộ thỏa mãn bộ dáng Ngươi nói rất đúng, này nếu có thể mỗi ngày ăn đến này cái lẩu thì tốt rồi. Hai người gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một vị khác không nói gì khách hàng. Kết quả phát hiện người sau đem thịt bò đổ nửa bàn đến trong nồi, hô to phí phạm của trời. Người này xua xua tay, ta nhưng không các ngươi như vậy tốt nhẫn mại, ta liền tưởng ăn nhiều một chút. Người có thể đều hạ, nhưng là nấu lâu lắm, ngươi không cảm thấy hương vị sẽ kém sao. Người nọ nói, hân hân làm như thế nào đều ăn ngon. Mặt khác hai người có chút vô ngữ. Tần hân bên này thượng ra xong cái lẩu, chuẩn bị xem một chút đại gia phản hồi. Kết quả liền nghe được ba người đối thoại, cầm cái môi vứt lại đây, ta giúp ngươi tiếp theo điểm. Nga hảo. Vị này nói hân hân sao làm đều ăn ngon khách hàng, lập tức đồng ý. Tân Hân một lần nữa cầm đôi đũa, kẹp lên một chiếc đũa thịt bò phóng tới môi vớt, sau đó ở trong nồi xuyến đại khái 7-8 giây thời gian, vớt ra, dùng chiếc đũa đem thịt bò chọc tàng ra, sau đó tiếp tục bỏ vào trong nồi lại năng 7 giây vớt ra, thử xem. Cảm ơn. Vị này khách hàng nói lời cảm tạ lúc sau, kẹp lên một khối thịt bò, từ xúc cảm đi lên nói, hân hân nấu đích xác thật so với phía trước chính mình nấu muốn mềm một ít. Hắn cắn tiếp theo khẩu thịt bò, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa đem chính mình đầu lưỡi đều ăn đi xuống. Rõ ràng là cùng phân thịt bò, vì cái gì tần hân năng liền phá lệ ăn ngon, ăn này khối thịt bò, làm hắn có một loại rong rủi ở đại thảo nguyên cảm giác, hắn liên tục gật đầu, cảm giác ta trước kia cái lẩu đều ăn không trả tiền. Khó trách vừa rồi người khác nói hắn phi phạm của trời, nhưng còn không phải là sao. Mặt khác hai người cười lắc đầu, không nói chuyện nữa, túi đầu ăn cái lẩu. Mặt khác ba vị cà chua canh xuống đáy nổi khách nhân cũng tới, trong đó một người nói, đáng tiếc, không cướp được cây đáy nổi. Được, ngươi lời này nói ra đi, xem người chung quanh tấu ngươi không. Một người khác nói, hiện tại tình huống này, có thể cướp được tần hân làm ăn đều không tồi, còn như vậy nhiều yêu cầu. Có đạo lý, nhưng ta ngày thường thật là cái vô cây không vui người. Người này nói, đáng tiếc cây nổi kêu ba vị đã ở ăn, bằng không hắn thật đúng là tưởng cùng người đổi một chút đáy nổi. Tần hân cười cười. Các người đấy nổi đã chuẩn bị tốt. Ba người nhìn về phía cái bàn, trong nồi màu sắc tươi đẹp canh đế, lập tức gợi lên đại gia muốn ăn, đại gia vốn là vội một buổi sáng, đã sớm đói bụng, lúc này nhìn đến cái lẩu, cảm thấy dạ dày càng đói bụng. Ngồi ở trước bàn, cà chua hương vị trực tiếp phiêu tiến trong mũi, vị này vô cay không vui khách hàng gật gật đầu, tựa hồ không có ớt cay cũng có thể tiếp thu. Hắn đầu tiên là gấp một khối thịt cá bỏ vào trong nồi, thịt cá bị tần hân phiến rất mỏng, thả đều đem xương cá dịch ra, chỉ chốc lát Một khối thịt cá liền nấu chín, hắn vứt ra cá phiến, cắn tiếp theo khẩu. Thịt cá tươi mới vô cùng, phối hợp cà chua hương vị, sao một cái tiên tử có thể miêu tả, không tồi không tồi. Còn vô cay không vui không? Một người khác hỏi. Người này lắc đầu, không, ta hôm nay có thể tiếp thu không có ớt cay. Một người khác đã sớm bắt đầu nghiêm túc ăn lên, thanh đạm đáy nổi sẽ càng khảo nghiệm một người trung nghệ. Rốt cuộc cay đáy nổi còn có các loại gia vị có thể hỗ trợ che giấu nguyên liệu nấu ăn trùng không đủ nhưng mà thanh đạm đáy nổi, ta sẽ đem nguyên liệu nấu ăn chung một chút không tốt địa phương đều cấp đột hiện ra tới. mà trước mắt, thần hân làm thanh đạm đáy nổi, thập phần ăn ngon. thần hân thấy đại gia an vui vẻ, trong lòng cũng thật cao hứng. bất quá, thần hân còn tưởng nhiều làm vài loại đáy nổi, liền tỉ như cây đáy nổi, trừ bỏ hiện tại tương ớt đáy nổi, thần hân còn tính toán thử xem cây rát đáy nổi, bất đồng với tương ớt thuần cay, cây rát đáy nổi còn có thể gia nhập ma, mới mẻ hoa tiêu đặt ở tương ớt, ngao chế một đoạn thời gian. Ma vị liền ra tới, Tần Hân đem cây rát đáy nồi làm ra tới sau, đưa tối lại một lần thượng giá cái lẩu. Chỉ là lúc này đây là cây rát đáy nồi, Tần Hân mỗi nghiên cứu một phần đáy nồi, liền cấp cô vô dục phát một phần phối phương, lại có nhà xưởng phê lượng hóa định chế đáy nồi tương. Tiệm lẩu Trang Hoàng đã sớm bắt đầu rồi, Cố Thị cũng trước tiên phát hủy bổ tuyên bố chuyện này. Cố Thị tập đoàn về, rất nhiều tiểu đồng bọn nơi đó đều tuyết rơi, Hạ Tuyết Thiên cùng cái lẩu phối hợp tốt nhất, cho nên chúng ta cùng hân hân Mỹ thực thiên mà. Đem vào tháng sau khai một nhà hân hân tiệm lẩu, địa chỉ, thành phố T cố thị thương nghiệp cao ốc lầu tháng 7 năm 27 hảo. Vậy bố một phát ra, một bộ phận vong hưu vui vẻ, một bộ phận yêu thương, vui vẻ chính là có thể ăn đến cái lẩu, yêu thương chính là, thành phố T ngoại vong hưu ăn không đến. Cái mình vì cái gì chỉ khai một nhà cửa hàng. Phần 75. Thành phố T tiểu đồng bọn có lộc ăn, đoạt không đến hân hân làm đồ ăn, còn có thể đi ăn lẩu. Còn như vậy đi xuống. Ta cảm giác ta muốn dọn đến thành phố T tới. Khi nào mới có thể khai chi nhánh A? Các ngươi sẽ không còn muốn suy xét thị trường đi, cho các ngươi nói, chỉ cần thật sự này cái lẩu là hân hân làm, kia thị trường khẳng định không thành vấn đề. Phía trước may mắn ăn tới rồi hân hân làm cái lẩu, hiện tại còn tưởng lại ăn một lần, lần sau tới thành phố T nhất định sẽ đi ăn. Tiếp theo ra tiệm lẩu chạy nhanh khai đứng lên đi. Một người huyết thư cầu ở thành phố A cũng khai ra tiệm lẩu. Một người huyết thư cầu ở thành phố B cũng khai ra tiệm lẩu. Rất nhiều vong hữu sôi nổi soát khởi chính mình thành thị, tựa hô điểm tán càng nhiều, Cố thị thật sự liền sẽ ở chính mình thành thị mở tiệm lẩu giống nhau. Cố Vô Dục xuất ngoại trước một ngày cùng Tần Hân đã phát tin tức, Tần Hân trở về câu hết thảy thuận lợi, sau đó tiếp tục nghiên cứu nước cốt lẩu. Ở cuối tháng phía trước, Tần Hân chỉ là cấp Cố thị đáy nổi, liền có 10 loại phối phương. Bởi vì phía trước hai cái nhà xưởng sản tương ớt cùng quế hoa nhưỡng vừa vặn đủ doanh số. Tương lai nếu muốn mở rộng đến nước ngoài, khả năng còn sẽ mở rộng, cho nên nước cốt lẩu chế tác, cố thị không thể không lại lần nữa tân kiến một cái nhà xưởng, chuyên môn dùng để làm này đó đáy nổi tương. Một ít cố thị công nhân tự mình treo gẹo, tương lai chúng ta công ty tỉ trọng khả năng chính là thiên hướng ăn uống. Nhưng không, khả năng nhà xưởng số lượng so với chúng ta chi nhánh công ty số lượng càng nhiều. Lần này ra ngoại quốc nói thị trường, cố vô dục không có mang lục nhất minh, cố vô dục đem lục nhất minh lưu tại thành phố T toàn quyền phụ trách tiệm lầu khai cửa hàng ý bảo, kỳ thật này việc nhỏ, tùy tiện tìm một cái bộ trưởng thậm chí tổng công ty công nhân đều có thể xử lý tốt những việc này, chỉ là cố vô dục không yên tâm. Lục Nhất Minh cũng không dám qua loa, vẫn luôn ở tiệm lầu bận việc, trang hoàng thời điểm, mỗi ba ngày đi một lần, khai trương trước một đêm, Lục Nhất Minh đưa tới buổi tối 10 điểm, luôn mãi xác nhận không thành vấn đề mới về nhà. Tiệm lầu khai trương phía trước, có không ít vong hồng còn chủ động liên hệ Lục Nhất Minh, tỏ vẻ nghĩ đến làm phát sóng trực tiếp còn có cái lẩu đánh giá, kỳ thật dựa theo tần hân dĩ vãng hợp tác sản phẩm tiêu thụ kinh nghiệm, muốn hay không này đó vong hồng đều có thể. Bất quá Lục Nhất Minh cảm thấy có người hỗ trợ tuyên truyền miễn phí cũng không phải kiện chuyện xấu, liền đồng ý, cuối cùng Lục Nhất Minh sàng chọn 10 vị vong hồng, nhưng miễn phí thì ăn. Lần này, 10 bàn cũng chưa. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm, tiệm lẩu chính thức buôn bán. Bởi vì cấp vong hồng dự để lại 10 bàn, để lại cho khách nhân liền không nhiều lắm, không ít người sáng sớm lại đây phát hiện bên ngoài thế nhưng bắt đầu xếp hàng mười vị vong hồng cũng lục tục lên sân khấu này mười người trùng có một cái tần hân nhận thức đó là đại vị đầu đầu đại vị đầu đầu phía trước là an tần hân ngũ cấp bánh giúp tần hân đề cử tần hân fans từ khi đó bắt đầu điên trướng lại nói tiếp cũng coi như là cái thứ nhất giúp tần hân mở rộng vong hồng từ tần hân phát hỏa lúc sau đại vị đầu đầu cũng thật lâu không có tới thành phố tê lúc này đây nghe nói tần hân muốn mở tiệm lẩu liền đã phát cái xin không nghĩ tới cố thị đồng ý Đại vị đầu đầu lập tức định hảo vé máy bay. Lúc này đây hắn tính toán ăn cái lẩu, lại đi Tần Hân khai cửa hàng điểm. Bất quá Đại vị đầu đầu biết Tần Hân kinh doanh hình thức, hắn không xác định chính mình có thể cướp được. Này sẽ, Đại vị đầu đầu trực tiếp đi đến cho chính mình dự lưu cái bàn ngồi xuống. Bên này có hai loại điểm cơm phương thức, một loại là quét mã điểm cơm, còn một loại là giấy chất câu tuyển. Ở điểm cơm phía trước, Đại vị đầu đầu mở ra chính mình phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua Đại vị đầu đầu liền nói, hôm nay sẽ khai phát sóng trực tiếp. Cùng đại gia chia sẻ hân hân tiệm lẩu hương vị như thế nào. Đại vị đầu đậu là sở hưu ăn bá chung nhất chú trọng chân thật một cái vong hồng. Ăn ngon chính là ăn ngon, không thể ăn chính là không thể ăn, bởi vậy cũng đắc tội không ít nhắn hiệu. Rốt cuộc ở một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh em giữa, liền đại vị đầu đậu trực tiếp chỉ ra khuyết điểm, bởi vậy đại vị đầu đầu phèn số lượng không ít, bất quá cũng bởi vì hắn cái này tính tình, đắc tội không ít người, tìm hắn làm mở rộng thương gia thiếu chi lại thiếu. cỡ lạc mở phát sóng trực tiếp sau Rất nhiều fans đều vào được, đại vị đậu đậu phất phất tay, chào mọi người, ta hiện tại đã tới rồi hân hân tiệm lẩu, trong tiệm trang hoàng phong cách ta còn rất thích. Đại vị đậu đẩu đem điện thoại đối với nhà ăn chậm rãi quét một vòng, Trung Quốc phong trang hoàng phong cách, lập tức thắng không ít vong hưu tán thưởng. Bên này điểm cơm là quét mã điểm cơm, cũng có thể ở thực đơn câu tuyển. Đại vị đầu đậu đem điện thoại cố định hảo, cầm lấy bút, trước tuyển đáy nổi đi. Đại vị đậu đậu ở tuyển đáy Lập tức đem thực đơn đối với màn hình, thế nhưng có 10 loại đáy nồi, ta tính toán tuyển lương nồi, một phần tương ớt đáy nồi, một phần cà chua cẩu kỳ đáy nồi. Đại vị đầu đầu ở đáy nồi trước hoa cắn câu lúc sau, nói, kỳ thật ta còn tưởng nếm thử một chút phô mai đáy nồi, bất quá lần này liền tính, lần sau rồi nói sau. Xứng đồ ăn cũng có không ít. Đại vị đầu đầu một bên tuyển, một bên câu, tôm hoạt, thịt bò, thịt yeah. dê, ma bụng, đậu giá, cọng hoa tỏi non, khoai tây phiến, ngó sen phiến Khoan phấn. chương 79. Liền trước này đó đi. Đại vị đậu đẩu kêu tới người phục vụ. Thừa dịp thượng đồ ăn trong lúc, đại vị đậu đậu cùng vong hưu trò chuyện thiên. Nơi này bầu không khí cũng không tệ lắm, hiện tại đã ngồi đầy, phỏng trừng là ngày đầu tiên khai trường, cho nên tới người rất nhiều. Đại vị đầu đậu nói. Thực mau, đáy nổi liền lên đây. Đại vị đậu đậu để sát vào nghe thấy một chút, gật gật đầu, cà chua đáy nổi sát thật là cà chua làm, không phải suốt cà chua, thực mới mẻ. Cảm giác cái này đáy nổi không tồi. Còn có cái này tương ớt đáy nổi, nghe lên cũng rất thơm. Xứng đồ ăn đều là phía trước xứng tốt, điểm hào lúc sau, thượng lên cũng mau, chỉ chốc lát, liền bãi đẩy một bàn đồ ăn. Cái này mâm cũng là xứ thanh hoa, cùng cái này trang hoàng phong cách thực đáp, chi tiết thượng đều xử lý không tồi. Đại vị đầu đầu nói, ta hiện tại muốn bắt đầu ăn. Đại vị đầu đầu kẹp lên một mảnh ma bụng, cái này ma bụng thoạt nhìn thực mới mẻ, hơi mỏng một mảnh, tới thử xem. Đấy nồi nấu khai lúc sau, đại vị đậu đậu đem ma bụng đặt ở trong nồi trên dưới xuyến 10 giây, vớt ra. Ma bụng không thể xuyến thời gian trường, bằng không sẽ thực ứng, ta không có điều nhiệm gì nước chấm, như vậy càng có thể nếm ra canh đế nấu đồ ăn hương vị. Đại vị đậu đậu cầm lấy ma bụng đặt ở trong miệng. Ân, tiên. Đại vị đậu đậu nhịn không được nói, hắn đem một ngụm ma bụng nuốt xuống đi, cái này tương ớt hương vị đủ vị, lại hương, lại cay. Ta ngay từ đầu cho rằng như vậy hồng. Có phải hay không tăng thêm sắt tố, hiện tại ăn lên, không phải, thuần túy là ớt cay cái này nguyên liệu nấu ăn thực hảo. Đại vị Đậu Đậu lại xuyến thịt dê, cái này thịt dê nguyên liệu nấu ăn cũng thực hảo, thịt chất tinh khiết và thơm, không tồi. Ta hiện tại thử một chút cái này cả chua nồi. Đại vị Đậu Đậu đem tôm hoạt một muỗng một muỗng hạ đến cả chua trong nồi, lại đem ngó sen cùng khoai tây đều bỏ vào đi. Tôm hoạt thực mau thì tốt rồi, Đại vị Đậu Đậu vớt lên một cái, uy tiến trong miệng, đôi mắt đều sáng, cùng các ngươi nói ta ngay từ đầu cho rằng tôn hoạt muốn phối hợp cái loại này canh xương hầm khả năng hương vị sẽ tốt một chút, không nghĩ tới cái này cà chua, phối hợp cái này tôn hoạt thật là đại vị đậu đậu dơ lên một cái ngon cái. nói như thế nào đâu, cái này tôn hoạt hảo nộn, chế tác nguyên liệu nấu ăn khẳng định thực mới mẻ, xứng với cái này cà chua đáy nồi. thiên, thật là tốt nhất cộng sự, ta cũng không biết dùng nói cái gì tới nói, đại gia có cơ hội nhất định phải tới nếm thử. đại vị đậu đậu ăn một hồi, ngẩng đầu nói, cùng các ngươi nói. Ta hiện tại đặc biệt chờ mong hân hân nhà ăn, ta đợi lát nữa đi xem, nếu ta có thể cướp được bữa tối, ta liền lại cho đại gia phát sóng trực tiếp, nếu không cướp được, liền không phát sóng trực tiếp ha. Đại vị đầu đầu đem dư lại nguyên liệu nấu ăn ăn xong, cảm thấy mỹ mãn, này đốn cái lẩu thật sự có thể, khen ngợi ha, ở thành phố Tê tiểu đồng bọn nhất định phải tới nếm thử, địa phương khác liền chờ xem, có thể hay không xem chi nhánh, bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ khai, cho đại gia nhìn xem, bên ngoài xếp hàng người. Đại vị đầu đầu di động đảo qua đi, bên ngoài đứng rất nhiều người, ta phải chạy nhanh thoái vị, kế tiếp, đại gia chúc ta vận may đi, hy vọng có thể cướp được hân hân nhà ăn, túi chảo. Đại vị đầu đậu đối với di động huy hai hạ, sau đó đóng phát sóng trực tiếp. Bên này đại vị đầu đậu phèn ở gấy bù phía dưới tiếp tục thảo luận cái này tiệm lầu. Cảm giác cái này cái lẩu hương vị thật sự thực hảo. Đầu đậu đều nói tốt, khẳng định không tồi, ta cũng muốn đi thử xem. Hân hân là ta nữ thần. Không nghĩ tới đậu đậu tới thì ăn hơn hơn cái lẩu, thật sự siêu vui vẻ, ta tính toán quá mấy ngày đi ăn nhà này tiệm lẩu, khả năng người sẽ thiếu một chút. Theo ta chú ý điểm không giống nhau sao, cũng không biết đậu đậu có thể hay không cướp được buổi tối cơm. Không, ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Làm sinh trưởng ở địa phương thành phố tên người, nói cho các người, nếu không phải tiết ngày nghỉ, căn bản đừng hy vọng có thể cướp được cơm, ngày thường có thể cướp được đều là ô khí tràn đầy người. Đại gia trò chuyện trò chuyện bắt đầu lo lắng đại vị đậu đầu. đầu liền có người chạy tới tần hân gậy bù phía dưới. hân hân ngài hảo, ta là đại vị đậu đậu phấn, ngài có không làm chúng ta đậu đậu cướp được hôm nay buổi tối bữa tối sao? phía dưới đi theo nhanh như chớp cấp đại vị đậu đậu cầu tình. có ngôi sao nhìn đến, ở dưới hồi. các ngươi ở bên này phát vô dụng a, hân hân không thế nào thượng gậy bù. tuy rằng là ngôi sao, nhưng mới vừa đi nhìn đại vị đậu đậu phát sóng trực tiếp, hy vọng hắn có thể cướp được hôm nay bữa tối. ta vốn là đại vị đậu đậu phấn. Nhìn đến hắn trước kia ngũ cốc bánh đánh giá, chú ý hân hân, hôm nay nhìn phát sóng trực tiếp, thiệt tình hy vọng đậu đầu có thể cướp được bữa tối. Ta là thành phố tên người, hôm nay buổi tối ta sẽ vứt bỏ đoạt cơm, thêm một cái cơ hội để lại cho đầu đầu. Hai bên fans liền như vậy ở gấy bù phía dưới trò chuyện lên. Hoa hoa mặt hiểu hiểu nữ sinh tan học sau, đem điện thoại đặt ở cái bàn phía dưới, trộn thượng với bù, nàng hiện tại chính là hân hân siêu thoại bên trong đại già, tuy nói tần hân đối này đó số liệu không thèm để ý. Nhưng Hiểu Hiểu chính là muốn làm. Vừa lên ấy bùa liền phát hiện đại vị đầu đầu sự, Hiểu Hiểu cũng là đại vị đầu đầu phèn Lúc này nhìn đến này đó, Hiểu Hiểu lập tức cấp Tần Hân gọi điện thoại. Tần Hân đang ở làm nguyên liệu nấu ăn, nghe được điện thoại vang, qua đi ấn tiếp nghe, uy, ngươi không phải ở đi học sao? Như thế nào gọi điện thoại lại đây? Hiểu Hiểu nhìn thời gian, ly đi học còn có 3 phút, nàng lập tức hỏi, hân Hân tỷ ngươi còn nhớ rõ cái kia đại vị đầu đầu sao? Tần Hân nói, nhớ rõ. Năm đó chính là cái thứ nhất giúp chính mình đề cử đại phấn. Hắn tới thành phố T, buổi sáng đi ngươi tiệm lẩu khai phát sóng trực tiếp, sau đó nói là nếu có thể cướp được ngươi bữa tối, buổi tối tiếp tục khai phát sóng trực tiếp. Hiểu hiểu nói, hiện tại hắn fans đều ở ngươi hầy bổ phía dưới cầu tình đâu. Thân hân cười, hảo, ta đã biết. Hiểu hiểu nhỏ giọng hỏi, kia hắn có thể cướp được sao? Tân hân, yên tâm, có thể cướp được, ngươi cho ta an tâm đi học, không chuẩn soát về bổ. Thốt, ta bảo đảm. Hiểu Hiểu treo điện thoại, vui vẻ chạy đến Hân Hân siêu thoại thượng đã phát điều về bù. Vừa rồi cùng Hân Hân tỉ liên hệ, nàng nói buổi tối đại vị đầu đầu có thể cướp được bữa tối, đại gia chờ xem phát sóng trực tiếp hảo. Hiểu Hiểu phát xong người bù, liền đem điện thoại thu hồi tới, chuẩn bị đi học. Bên này nhìn đến người bù vong hữu, đều tạc. Đầu tiên là Tần Hân Friends, mọi người đều biết, Hiểu Hiểu cùng Tần Hân quan hệ không tồi, không nghĩ tới Tần Hân trực tiếp đồng ý. Hân Hân luôn là như vậy ấm. Hảo cảm động là chuyện như thế nào. Bên này đại vị đậu đậu fans cũng thập phần cảm động. Cảm ơn các ngươi, ta phát hiện ngôi sao nhóm thật tốt, có các ngươi như vậy fans, hân hân thực hạnh phúc. Kết quả phía dưới rất nhiều người đều ở hồi. Không, ngươi không hiểu biết, là bởi vì hân hân thực hảo, đương nàng fans chúng ta thực hạnh phúc. Hân hân thực sủng phấn. Hai bên fans yêu, yêu thực vui vẻ, chỉ là tần hân cùng đại vị đậu đậu cũng không biết. Tần hân treo điện thoại tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Hôm nay buổi tối canh, tần hân đã hầm hảo, là nấm đông cô hầm gân chấn thú mặt khác lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là đậu hủ, còn một đạo là đôi phượng đại tôm. Tần Hân đem đậu hủ cắt thành hoa mai hình dạng, sau đó để vào trong nồi trứng. Thừa dịp thời gian này, Tần Hân đem ớt cay đỏ lấy ra, cắt thành thì, ở trong nồi ngã vào ru, đem sợi ớt hạ nồi xào thủ, lại đem này đó xối đến trưng tốt đậu hủ thượng. Này đó là đậu hủ cách làm. Làm tốt đậu hủ, Tần Hân bắt đầu chuẩn bị đôi phượng đại tôm. Món này trừ bỏ tôm kỳ thật còn cần cá. Tần Hân trước lấy ra đại tôm, đem tôm sát xóa. Rút ra tôm tuyến, sau đó từ phần lưng cắt ra thành trận mắt hai, tần hân để vào sinh chịu, sau đó cầm lấy tôm thịt bắt đầu massage, bảo đảm sinh chịu có thể dễ dàng dung tiến mỗi một tấc tôm thịt bên trong. Phần 76 Sau đó tần hân lấy ra cá quế, dùng sống dao đem thịt cá tạp lạn lúc sau, dịch ra xương cá, sau đó đem thịt cá bùn phô ở đại tôm bối thượng, cuối cùng phóng thượng một tầng hành thái. Tần hân ở trong nồi ngã vào du, mau thiêu khai lúc sau, trực tiếp đem tôm để vào trong nồi. Nấu chín lúc sau vớt ra. Tân Hân lấy ra một cái mâm, ở bên trong phóng thượng một đĩa nhỏ tươi ớt, sau đó chung quanh mang lên một vòng tôm. Ba đạo đồ ăn liền làm tốt. Đại vị Đầu Đầu ăn xong cái lẩu, trở lại khách sạn ngủ một giấc, sau đó lên dọc theo thành phố Tê Đại Lộ du tẩu, bên này hoàn cảnh thật sự thực không tồi, không khí cũng thực hảo, bên này đi tới cũng cảm thấy tâm tình không tồi. 4 điểm 58 phân, Đại vị Đầu Đầu giả thiết đồng hồ báo thức vang lên, hắn khoa học tự nhiên mở ra quét mã. Phát hiện tần hân bữa tối đã thượng, tổng cộng 8 phân, mặt khác 2 phân đã bị dây đi rồi, còn dư lại 1 phần không ai chủ, nguyên nhân là mặt trên viết đại vị đầu đầu chuyên chúc Này phân phần ăn phía dưới, còn ghi chú, thỉnh mặt khác khách hàng chớ chủ, cảm ơn. Nhìn đến tên này cùng ghi chú, đại vị đầu đầu đứng ở tại chỗ, hắn hút hạ cái mũi, sau đó chụp được này phân phần ăn, đơn đặt hàng sau khi thành công. Đại vị đầu đầu chạy đến bên đường đánh cái xe, lên xe sau, gấp không chờ nổi nói, hân hân nhà ăn, cảm ơn. Hiện giờ thành phố tên người, ai không biết hân hân nhà ăn ở đâu. Ở trên xe, đại vị đậu đầu đem vừa rồi đơn đặt hàng tiệt cái đồ, sau đó bước lên nơi bù, vốn đang có chút nghi hoặc hân hân nhà ăn thực đơn như thế nào có hắn chuyên trúc, chờ vừa lên nơi bù, đại vị đậu đậu liền biết nguyên nhân. Đem bình luận xem xong, đại vị đậu đậu đem vừa rồi chụp hình phát đến nơi bù, đại vị đầu đầu, cảm tạ đại gia hỗ trợ, ta đã cướp được hân hân nhà ăn bữa tối, đợi lát nữa thấy. Hình ảnh GGG. Mọi người xem đến đại vị đậu đậu phát đủ, có chút lệ nóng doanh trọng. Cảm tạ hân hân, chúng ta đậu đậu rốt cuộc cấp được. Nhìn đến cái này chụp hình, ta cười chết. Hân hân kia cơm, ta thật là đoạt đã lâu cũng chưa cấp được. Chúc mừng đậu đậu, trở thành một lần âu hoàng. Đại vị đậu đậu thực mau tới đến nhà ăn, tần hân còn nhớ rõ cái này thành tú nam hải, ngươi hảo, ngươi hảo. Đại vị đậu đậu nhìn đến tần hân, phát hiện nửa năm không gặp, tần hân tựa hồ càng xinh đẹp, vẫn luôn ở phòng bếp công tác. Còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Phát hiện chính mình nhìn chằm chằm vào người khác xem, đại vị đầu đầu có chút ngượng ngùng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, cái kia, nhà ăn có thể phát sóng trực tiếp sao? Tân Hân gật đầu, tùy tiện ngươi bá, bên kia có thuê phòng. Đại khái là sợ ảnh hưởng đến mặt khác khách hàng ăn cơm, đại vị đầu đầu nói, cảm ơn ngươi. Tân Hân lại nói tiếp hẳn là ta cảm ơn ngươi, lúc trước cảm tạ ngươi giúp ta đề cử. Đại vị đầu đầu lộ ra thiệt tình tươi cười, nếu ngươi làm không thể ăn Ta cũng sẽ không cho ngươi đề cử. bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngươi nhìn lại cái nào thuê phòng ăn. Thần Hân nói. Đại vị đầu đầu nhìn thuê phòng, phát hiện mỗi cái phong cách không giống nhau, cuối cùng tuyển một cái nhỏ nhất địa phương, hắn một người vậy là đủ rồi. Thang mạn anh lập tức đem đồ ăn bưng lên, bên này đại vị đầu đầu đã cở lạc mở phát sóng trực tiếp. Thang mạn anh đem đồ ăn tốt nhất lúc sau, nói câu thỉnh chậm dùng. Sau đó đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện đem cửa đóng lại. Bởi vì trang hoàng tấm vật liệu thức hảo. Cho nên môn cách âm hiệu quả không tồi, mặc dù đại vị đậu đậu ở bên trong phát sóng trực tiếp, bên ngoài ăn cơm khách hàng cũng nghe không đến thanh âm. Chào mọi người, lại lần nữa cảm tạ các vị, có thể làm ta ăn đến hân hân nhà ăn bữa tối. Đại vị đầu đầu cười nói, nhà này nhà ăn thật xinh đẹp, hiện đại trang hoàng phong cách, quét tước cũng đặc biệt sạch sẽ, tiến vào cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Đúng rồi, bên này phòng thuê phong cách cũng không giống nhau, mỗi cái phong cách đều rất đẹp, còn có một cái là thần tử phong cách đặc biệt đáng yêu. Thích hợp người một nhà tới. Đại vị đậu đậu đem áo khoác cởi ra treo ở trên ghế. Đại gia có thể nhìn đến, đồ ăn đã lên đây, cùng sở hữu ba đạo đồ ăn. Một đạo nấm đông cô hầm gần chân thú, một đạo đại tôm, còn có một đạo cái này đậu hủ. Phép cũng nhìn đến đồ ăn, bắt đầu sơp em. Cái này gần chân thú cảm giác rất có hương vị. Cái kia tôm. Ta có thể. Đậu hủ hình như là cái hoa. Cách màn hình, ta đều nghe thấy được mùi hương. Thiên kéo, thoạt nhìn liền thơm quá. Đại vị đầu đầu, sắc thật rất thơm, ta trước nếm một chút cái này nấm đông cô hầm gân chân thú. Đại vị đầu đầu múc một muỗng canh, nhập khẩu liên tục gật đầu, cái này gân chân thú mùi vị thật thơm, hơn nữa nấm đông cô sơn vị, làm người dư vị vô cùng. Đại vị đầu đầu lại ăn một ngụm tôm, tôm thịt rất ngon, ăn xong đi trong đầu sẽ vô hạn cảm thấy như thế nào như thế mỹ vị, làm đại vị đầu đầu không nghĩ tới chính là tôm thịt mặt trên thịt nát thế nhưng là cá, thịt cá bùn cho người ta cảm giác là đặc biệt tiên. Hơn nữa trên cùng một tầng hành thái, này phối hợp quả thực là tuyệt. Đại vị đậu đậu gấp không chờ nổi nếm một ngụm đậu hủ, đậu hủ cắt thành chính là hoa mai trạng. Đại vị đậu đậu sợ chính mình dùng chiếc đũa đem đậu hủ vỡ vụn, liền dùng cái muỗng múc đậu hủ. Đậu hủ phối hợp chính là màu đỏ sợi ớt, vào miệng là tan đậu hủ, một chút thạch cao vị đều không có, còn có sợi ớt, do nộn nhiều nước, Đại vị đậu đậu liên tục gật đầu. Bên này quan kháng các fan đột nhiên phát hiện Đại vị đậu đậu ba đạo đồ ăn đều nếm xong rồi lại không có lời bình. Đậu đậu, đây là ăn quá ngon, ngươi đều không nghĩ lý chúng ta sao. Xem đậu đậu ăn ngon sung sướng, ta cũng muốn ăn. Này hình như là đậu đậu phát sóng trực tiếp lần đầu tiên như vậy đi. Đậu đậu, nâng ngẩng đầu, ngươi còn ở phát sóng trực tiếp há huy. Đậu đậu, xem nơi này. Vốn dĩ đậu đậu ăn thời điểm, ta còn thực khẩn trương, nhìn đến nơi này, ta đột nhiên muốn cười. Vô luận phèn như thế nào sợp mềm, đại vị đậu đậu cũng chưa nhìn đến. Hắn vẫn luôn đang chuyên tâm ăn trước mặt đồ ăn. Một hồi lâu, chờ đại vị đầu đầu làm xong một mâm đại tôm thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình còn ở phát sóng trực tiếp. Ai nha, thực xin lỗi, ta quên ta còn ở phát sóng trực tiếp. Đại vị đầu đầu nói xong, trên mặt thật đúng là đỏ lên. Lần này, server càng nhiều. Đầu đầu mặt đỏ đã chụp lại màn hình. Đầu đầu, đây là có bao nhiêu ăn ngon a? Ta thiên, đầu đầu ngươi ăn như vậy quên mình, ta thật là cũng muốn ăn. Đậu đậu một người ở ăn 10 phút sau, rốt cuộc nhớ tới chúng ta. Đại vị đậu đậu cầm lấy khăn giấy đem tay lau khô, vừa rồi quên cho đại gia xem bãi bản. Mỗi một đạo đồ ăn đều là trải qua tinh tế bãi bản. Này đó đại tôm cái đầu cũng là không sai biệt lắm lớn nhỏ, tôm thịt mặt trên thế nhưng phong chính là hoa quê cá, thật sự đặc biệt ta ngon. Còn có cái này đậu hủ. Đại vị đậu đậu dơ lên chỉ còn một chút đậu hủ mâm, đặc biệt nột, ta cũng không biết này đến thật tốt đao công có thể cắt thành hoa mai, sau đó ở làm thời điểm. Không đem cái này hoa mai lộng tán, nhất đáng già nói chính là nơi này ớt hay, ăn quá ngon, ta dám thể, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy ớt hay. Còn có cái này canh. Đại vị đậu đậu uống xong một ngụm, ăn ngon, thật sự ăn ngon, ăn ngon đến ta cũng không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung. Đại vị đậu đậu đem dư lại nguyên liệu nấu ăn ăn xong, đối với màn hình chắp tay trước ngực, thật sự, đặc biệt cảm tạ các người, bằng không ta thật ăn không đến như vậy một đốn mỹ thực, lần này tới thành phố T, không uổng. Cảm ơn, cảm ơn các vị. đầu đầu, cảm giác ngươi thành hân hân phèn Đại vị đầu đầu nhìn đến này bình luận, trở lại, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ta muốn biến thành hân hân ngốc nghế tuổi, về sau hân hân xuất phẩm, ta nhất định sẽ mua sắm. Đại vị đầu đầu uống một ngũm thủy, hôm nay thật sự quá thỏa mãn, thuận tiện cùng đại gia nói một chút, hân hân thật sự thực hảo, ta nói cảm ơn nàng cho ta lưu cơm, nàng thế nhưng nói cảm ơn ta cho nàng đề cử. Nói đến này, đại vị đầu đầu lại có chút ngượng ngùng. Khả năng ban đầu hơn hơn fans có một tí xíu, đại khái cũng liền mấy trăm fans đi, là từ ta bên này quá khứ, hiện tại nàng fans thật sự cùng ta không có gì quan hệ, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ. Lại cùng fans trò chuyện một hồi, đại vị đầu đầu, nơi này ăn rất ngon, bất quá ta để cử cũng không gì dùng, rốt cuộc đại gia không nhất định có thể cướp được. Hảo, hôm nay phát sóng trực tiếp đến nơi đây kết thúc, các vị tôi chào. Phía dưới fans còn ở soát, phát sóng trực tiếp kết thúc, đầu đầu trả lại cho chúng ta một đòn ngay tim. Vốn dĩ xem đậu đậu ăn thật sự hương, đã cảm thấy thực bất đắc dĩ, này sẽ nghe được lời này, thực xin lỗi, ta muốn đi khóc một hồi. Đại vị đậu đậu đeo áo khoác mặc tốt, từ thuê phòng đi ra, tìm được Tân Hân, bữa tối thật sự ăn rất ngon, cảm ơn ngươi. Tân Hân lấy ra một lọ quế hoa nhưỡng, khách khí lạc, cái này đưa ngươi. Đại vị đậu đậu cầm quế hoa nhưỡng liền ra nhà ăn, đi đến sân cửa, nghĩ nghĩ, Đại vị đậu đậu quay đầu lại, cấp nhà ăn tới một chỉnh bức ảnh, sau đó rời đi. Mãi cho đến khách sạn. Đại vị đầu đầu đều còn ở dư vị hôm nay bữa tối, càng nghĩ càng đói, rứt khoát cầm bên cạnh quế hoa nhưỡng, uống một ngụm đi xuống, trong ngáy mắt, đại vị đầu đầu tựa hồ cảm thấy chính mình phát hiện tân đại lục Cái lẩu ngày đầu tiên chật ních, Lục Nhất Minh cho rằng loại tình huống này đại khái có thể liên tục 3 ngày, kết quả loại này chật ních trạng thái vẫn luôn liên tục đến bây giờ, Lục Nhất Minh tính tính, có nửa tháng thời gian. Lục Nhất Minh không thể không nói cho cố vô dục, cố vô dục lập tức làm ra quyết định, ở thành Sơn khai trí nhánh. Bởi vì có đệ nhất ra kinh nghiệm, đệ nhị ra khai lên tốc độ liền mau nhiều. Chỉ là thứ mau, Lục Nhất Minh bên này liền gặp được một cái phiền toái. Sở hữu nhà xưởng mua không được đậu nành. Phải biết rằng, tương ớt chế tác nguyên liệu, đáy nổi tương ớt đái nổi nguyên liệu, đều yêu cầu đậu nành, một khi khuyết thiếu đậu nành, tương ớt liền làm không được, tương ớt đái nổi cũng ngồi không được. Vì cái gì sẽ mua không được đậu nành? Lục Nhất Minh giận dữ, này đậu nành lại không phải cái gì hiếm lạ ngọn ý, còn có thể bán bán hết. Thật sự mua không được, quanh thân đậu nành cũng đều bán hết. Nhà sườn người phụ trách nói, chúng ta đi nông hộ trong nhà, không nghĩ tới đậu nành cũng đều bị thu mua. Thoạt nhìn giống như là có người cố ý vì này, đi tra, rốt cuộc là ai ở thu mua đậu nành. Đúng vậy. Lục Nhất Minh nói, mặt khác, cả nước trong phạm vi thu đậu nành. Một cái phiền toái còn không có giải quyết, thực mau, Lục Nhất Minh lại nên đón một cái khác phiền thoái. Phía trước tiệm lẩu khai trương thời điểm, thỉnh 10 cái vong hồng trong đó một cái kêu tiên cảnh đồ tham ăn đã phát một cái trường người bù dùng để đi tiệm lẩu tiên cảnh đồ tham ăn ta trước phải cho các vị fans nói lời xin lỗi phía trước ta nói lời nói dối thật sự thực xin lỗi mọi người đều biết tháng trước ta bị mời đến hân hân tiệm lẩu thì ăn lúc ấy ăn xong bởi vì các loại nguyên nhân ta nói trái lương tâm nói nói tiệm lẩu ăn rất ngon kỳ thật lúc ấy ăn xong không bao lâu ta liền đi bệnh viện kết quả kiểm tra là ngộ độc thức ăn hôm nay ta thật sự nhịn không được đứng ra vì không cho càng nhiều người gặp hãm hại dưới phụ thượng chứng cứ hình ảnh di cái này tiên cảnh đồ tham ăn còn đã phát 9 chương hình ảnh đệ nhất trương là chính mình ngăn lẩu thời điểm ảnh trụ đệ nhị trương là ngay lúc đó danh sách có thể nhìn đến lúc ấy tiên cảnh đồ tham ăn điểm rất nhiều đồ ăn sau đó đệ tam trương là bệnh viện chuẩn bệnh ký lục xem thời gian xác thật là tiệm lẩu khai trương ngày đó dư lại chính là ở bệnh viện trích ảnh trụ thoạt nhìn thập phần suy yếu một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng Ngáy mắt gợi lên không ít trấn tâm. Tiên cảnh đồ tham ăn bởi vì diện mạo điểm mỹ, toa ủng 500 và cents, đều thân thiết xưng hô nàng vì tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ thế nhưng sinh bệnh, cáo tiệm lẩu. Ta muốn đi cử báo nhà này tiệm lẩu, thực phẩm đều không an toàn. Hảo tâm đau tiểu tiên nữ, ta liền biết này đó khen ngợi đều là soát, ta muốn đi soát phụ. Vì cái gì nhà này tiệm lẩu còn mở ra? Bất đồng với mặt khác vong hồng, tiên cảnh đồ tham ăn cents, sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ không có việc gì thời điểm liền thích xé mặt khác ra fans. Hân hân tiệm lầu ăn ra vấn đề cái này để tài thực mau thượng ấy bù hot sẽ ốc Đại gia theo đề tài, phát hiện tiên cảnh đồ tham ăn nuôi bù, đại gia còn nhìn đến nàng ở bình luận lần trước đáp, đại gia yên tâm đi, không cần bao lâu, cố thị tương ớt đấy nổi liền không có, tương ớt cũng sẽ không đưa ra thị trường. Cố thị xã giao nhìn đến vấn đề này, lập tức hướng lên trên báo. Lục Nhất Minh nhìn đến cái này với bù, khí thực, cái này nữ, lúc ấy mặt dày mày dạn chính mình xin. Hiện tại trái lại đảo đánh một phen. Hiện tại làm sao bây giờ? Xã giao hỏi. Lục Nhất Minh nói, chờ ta hội báo cố tổng lại nói. Tình huống hiện tại thật kêu hỏa vô đơn trí. Tốt. Lục Nhất Minh cấp cố vô dục gọi điện thoại. Chuyện gì? Nghe được bên kia cố vô dục hơi mang buồn ngủ thanh âm. Lục Nhất Minh lúc này mới phản ứng lại đây. Cố vô dục hiện tại ở địa phương là đêm khuya. Phần 77 Lục Nhất Minh đem chuyện này nói biến. Cố vô dục dựa ngồi dậy. Nghe xong Lục Nhất Minh lời nói, hơi trầm ngâm liền nói, chứ không đáp lại, trà sau lưng người. Đậu nành bị toàn bộ thu mua, nay khẳng định không phải một cái vong hồng có thể làm sự, mà lúc này, lại đến một cái bát nước bẩn người, chỉ cần tới một câu, tương ớt sẽ không cung ứng, mà lúc sau, cố thị tương ớt bán không lúc sau, bởi vì đậu nành theo không kịp, xác thật vô pháp cung ứng, này một nước bẩn tựa hồ là có thể chứng thực. Nga, Hảo. Lục Nhất Minh có chút không hiểu, giống nhau gặp được dư luận nguy cấp, không nên kịp thời ứng đối sao? muốn giải quyết mấy vấn đề này đến trước đem đậu nành vấn đề giải quyết, bằng không nói cái gì công chúng đều sẽ không tin tưởng. Lần trước cùng ngươi nói nông trường thế nào đâu. Lục Nhất Minh, tây bộ thành phố L có một khối địa phương thích hợp. Cố vô dục, tây bộ khu vực có không ít thích hợp địa phương. trước đem thành phố L miếng đất kia thuê xuống dưới, lại chậm rãi mở rộng. những việc này nhưng thật ra nhắc nhở cố vô dục, về sau nhà mình sinh sản thực phẩm nguyên liệu đều từ bọn họ chính mình tới sinh sản tốt nhất. Trường 80. Lão đại, ngươi chừng nào thì trở về. Lục nhất minh hỏi, tổng cảm giác cô vô dục không ở nhà làm chứng, liền mặt trên yêu ma quỷ quái đều ra tới. Hậu thiên. cố vô dục. Bên này thị trường đã nói hảo, kế tiếp, chờ đem quốc nội vấn đề giải quyết, thì tốt rồi. cố vô dục treo điện thoại, trong đầu bắt đầu bài tra cô thị đối thủ cạnh tranh, đại phê lượng thu mua đậu nành, vô luận là nhà ai xí nghiệp, đều là hại người mà chẳng ích ta hành vi, suy nghĩ một vòng. Cố Vô Dục cũng không nghĩ tới rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy sự. Tần Hân vốn dĩ không biết việc này, vẫn là tới ăn cơm người nói cho Tần Hân. Tần Hân nhìn đến ấy bổ mới phát hiện việc này, nàng cấp cố Vô Dục gọi điện thoại, phát hiện đối phương tắt máy, Tần Hân lại liên hệ Lục Nhất Minh, trên mạng sự tình huống như thế nào. Tần Hân đương nhiên biết Cố Thị sẽ không tại đây một khối ra vấn đề, này hiển nhiên là có người cố ý vì này. Lục Nhất Minh nói, ta đợi lát nữa tới tần tiểu thư nhà ăn việc này ở trong điện thoại rằm ba câu nói không rõ. tân hân treo điện thoại, làm thang mạn anh đi về trước. buổi chiều nhà ăn trước không buôn bán. tân hân đem tạm dừng buôn bán thông cáo quẻ đến bên ngoài, sau đó lại ở tiểu trình tự ghi rõ chiều nay tạm dừng buôn bán. làm xong này đó, lục nhất minh liền xuống dưới. hai ngày này hắn mỗi ngày ngủ thời gian đều không có ba cái giờ. tân hân cấp lục nhất minh đổ ly nước sôi, lục nhất minh nói, có lạnh sao? hắn gần nhất thật sự thượng hỏa thực. Tần hân cầm một lọ quế hoa nhưỡng. Nếu không uống cái này, Lục Nhất Minh ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, cảm ơn Tần Tiểu Thư. Tần Hân, ngồi xuống nói đi. Lục Nhất Minh phát hiện Tần Hân gặp được bậc này sốt ruột sự, tựa hồ cũng không hoảng loạn, nguyên bản cho rằng tới Tần Hân này, còn phải trước gan ủi Tần Hân vừa lận, hiện giờ xem ra, Tần Hân so với hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Lục Nhất Minh rót nửa ly quế hoa nhưỡng, trong lòng bực bội chi hỏa đi xuống bài phần, sự tình là cái dạng này, đại khái 5 ngày phía trước, chúng ta nhà xưởng bắt đầu thu không đến thường xuyên hợp tác người dùng đều bán hết siêu thị cũng không có ngay cả nông hộ gia cũng đều bị thu mua không còn tân hân vừa nghe lập tức xác định việc này khẳng định có người cố ý vì này chúng ta cũng đi thành phố tê quanh thân huyện thị một viên đậu nành đều thu không đến lục nhất minh trong mắt khói mù chi sắc chợt lóe mà qua lục nhất minh không nói chính là bọn họ đã ở chiều phương bắc đi thu đậu nành kết quả đều không ngoại lệ đều bị thu mua không còn tân hân mở ra mũ bảo tìm toa đậu nành Phát hiện sở hữu đầu nành đều đã hạ giá. Cô thị có cái gì cạnh tranh đối thủ sao? Tân hân hỏi, này hoàn toàn là thương nghiệp thượng ác tính cạnh tranh. Lục nhất minh khẽ lắc đầu, cô thị cũng liền năm nay mới đặt chân ăn uống ngành sản xuất. So với những cái đó đầu to công ty tới nói, cô thị hiện tại ở ăn uống ngành sản xuất địa vị đều không thể tính nhập môn. Tân hân cẩn thận nghĩ nghĩ, vô luận là tương ớt vẫn là quế hoa nhưỡng, nghi hoặc là tiệm lẩu, đều không có nói có thể dẫn tới đối thủ cạnh tranh sinh ý kém chẳng lẽ là cố thị ở khác phương diện ảnh hưởng ai sinh ý, cho nên đối phương mới có thể như vậy. cái kia vong hồng đâu? tân hân hỏi. nhắc tới tiên cảnh đồ tham ăn, lục nhất minh liền có chút sinh khí, cũng không biết hai bảy mưu đặt kế, ác ý bôi đen chúng ta. ăn thời điểm như vậy sung sướng, ăn xong liền trở mặt không biết người. cố thị ít bộ môn tra được sao? tân hân nhớ rõ cố thị ít bộ môn các đều là tinh anh, loại đồ vật này chỉ cần có dấu vết để lại, hẳn là có thể điều tra ra. còn ở tra. Lục Nhất Minh nói, tuy rằng đã tra ra một ít vấn đề, nhưng là còn chưa đủ, muốn chú ý, phải đem đối phương trực tiếp chủ ý chết. Tân Hân gật đầu, hiện tại trên mạng dư luận đã thiên hướng tiên cảnh đồ tham ăn, cho rằng nàng là người bị hại, đúng rồi, đậu nành còn khả năng quản bao lâu? Một tháng rưỡi. Vốn dĩ đơn thuần làm tương ớt nói, có thể quản đủ ba tháng, bởi vì mỗi ngày đều có tân tăng làm tốt tương đậu, chỉ là hiện tại thu không đến đậu nành, tương ớt còn có đáy nồi đều yêu cầu dùng cái này tương đậu tới chế tác. Cố vô dục tuy nói muốn lộng nông trường, nhưng là đậu nành cũng không có khả năng lập tức liền trường lên. Tần hân nội tâm nghĩ, nếu thật sự không được, nàng từ hôm nay trở đi ở không gian loại đậu nành, đậu nành thịnh trường chu kỳ ở 6 tháng, nhưng là không gian cả đêm là có thể thành thục, chỉ là lượng không nhiều lắm, nhưng đồng ý cấp cũng là có thể. Hai người khi nói chuyện, có tiếng đập cửa vang lên, tần hân đi khai nhóm, phát hiện là cố vô dục. Cố vô dục mới từ sân bay lại đây, thấy có tần hân cuộc gọi nhỡ, trực tiếp từ sân bay đuổi lại đây Nguyên bản sợ hai tần hân lo lắng việc này, kết quả phát hiện tần hân vẻ mặt bình tĩnh, cố vô dục vẫn luôn nhắc tới tâm thoáng bông. Lão đại, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Lục nhất minh nhìn đến cố vô dục, thật sự là cao hứng thực, chỉ cần công ty có cố vô dục tòa chấn, lục nhất minh liền cảm thấy thập phần an tâm. Cố vô dục không phản ứng lục nhất minh, trực tiếp nhìn về phía tần hân, ngươi yên tâm, cái này mau thực mau liền sẽ giải quyết. Tần hân gật đầu, ân. Nàng tin tưởng cố vô dục năng lực. Lục Nhất Minh yên lặng đứng ở một bên, hảo đi, hắn phát hiện, chính mình chính là cái cực đại bóng đèn. Cố vô dục nhìn về phía Lục Nhất Minh, phát cái gì lăng, hồi công ty. Ngồi vào trên xe, Lục Nhất Minh một hồi cố vô dục sẽ nghỉ ngơi một hồi, nào liêu cố vô dục nói, lập tức thông chi các bộ môn người phụ trách, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Hai người mới vừa đi, Thang Hy Lam liền tới đây, nàng mấy ngày nay không thượng ngưỡi bổ, mới vừa vừa lên, nhìn đến ngưỡi bù những cái đó nội dung thiếu chút nữa không tức chết. Tiến vào phát hiện Tần Hân ở phòng bếp nội, ngươi không sao chứ? Tần Hân suy đoán Thang Hy Lam là thấy được ấy bổ thượng nội dung, nói, không cần lo lắng, việc này sẽ xử lý tốt. Nhìn đến Tần Hân bình tĩnh bộ dáng, Thang Hy Lam trong lòng lo lắng tiêu một bộ phận, Tần Hân trong mắt kiên định ánh mắt, làm nàng tin tưởng trận này tai hỏa nhất định sẽ thực mau qua đi. Chỉ là Thang Hy Lam không đợi đến ấy bổ dư luận kết thúc, buổi tối thời điểm, thứ nhất tân huệ bổ sông ra. Hân Hân Mỹ thực thiên mà, hôm nay buổi tối đóng cửa. Nghi là cùng tiệm lẩu một chuyện có quan hệ Hình ảnh G.G. Vậy bố mặt sau phụ ảnh trụ chính là hân hân nhà ăn đóng cửa ảnh trụ Mặt trên còn có điện tử bình thông cáo Phóng đại vừa thấy nhưng bất chính là viết tạm dừng buôn bán sao Là khoảng ngày nhưng bất chính là hôm nay sao Tựa hồ vì sợ vong hưu không rõ ràng lắm Cái này thấy bố hay chủ tại đây đều thấy bố phía dưới Còn chuyên môn đã phát một cái bình luận Mọi người đều biết hân hân nhà ăn không buôn bán đều sẽ ghi rõ nguyên nhân Hôm nay không biết nguyên nhân là tình huống như thế nào đâu. Tuy nói cái này với chủ, không có trực tiếp viết do nguyên nhân, nhưng là minh bạch nói cho đại gia, hân hân nhà ăn không buôn bán chính là bởi vì tiệm lẩu sự. Quả nhiên, tuổi bù phát ra, thực mô liền có bình luận. Không rõ cái này hân hân nhà ăn vì sao vẫn luôn như vậy hỏa, giống như cho tới nay tất cả mọi người nói tốt, ta vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, xem, hiện tại vấn đề tới đi. Cảm giác cái này hân hân sau lưng hậu trường rất lớn A. Nữ nhân này có điểm bản lĩnh, Cũng không biết cùng cố thị cái gì quan hệ, cùng cố thị hợp tác, đều có thể chỉ quan nẳng danh. Ngôi sao nhóm thấy này đó bệ bổ trực tiếp kết cục khai rỗi. Nhân gia hỏa liền có vấn đề, ngươi như thế nào không nói chính mình có vấn đề đâu. Chúng ta hân hân từ một cái bán ngũ cốc bánh đi đến hiện tại, người muốn nói nàng có hậu đài, ta nha đều có thể cười rớt. Cố thị chưa làm qua ăn uống, hân hân này hai chữ chính là nhãn hiệu, quan hân hân danh như thế nào đâu. Ngôi sao kết cục hồi phục xong điểm tiến này đó phun tần hân chủ trang mới phát hiện đối phương đều là tiểu hào lập tức phản ứng lại đây này rõ ràng chính là mua tới thủy quân lần này xem như hoàn toàn chọc giận ngôi sao đại gia tập thể khai dối có bản lĩnh kết cục khai thật táo choảng, khoác tầng gia tính cái gì hảo hán này đó bị mời đến thủy quân không quá một giờ đã bị ngôi sao nhóm phun bế mạch. ngôi sao còn ở tiếp tục phát thủy bù nhà của chúng ta hân hân rất ít thượng mới bù có chút người thừa dịp thời gian này phát thủy bù chửi bới hân hân căn bản chính là dấp tâm bất lương. Thang Hi Lam nhìn đến cái này trường hợp, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. trước mắt chính là ngôi sao một phong tính áp đảo tỉnh, vốn dĩ đường hâm tới chuẩn bị đi nghỉ ngơi, kết quả đổi mới một chút chủ trang, phát hiện không ít đặc marketing kết tinh đã phát hủy bổ. gần nhất thực hỏa hân hân tiệm lẩu, tiên cảnh đồ tham ăn đi thử ăn lúc sau. trụ vào bệnh viện, hiện tại có rất nhiều thành phố tên người ở ăn cái lẩu lúc sau cũng ra đồng dạng vấn đề, chỉ là bọn hắn hủy bổ mới vừa phát ra đi đã bị xóa hình ảnh gì mặt sau hình ảnh trừ bỏ tiên cảnh đồ tham ăn phát thủy bù chụp hình còn có không ít vong Hữu bệ bù đi tìm tòi này đó vong Hữu tên phát hiện này đó bệ bù đã không thấy phát tiệm lẩu bệ bù thật sự bị xóa thang hi lam điểm tiến này đó chụp hình phần lớn đều là đang nói chính mình ăn hơn hơn cái lẩu kết quả bụng đau a còn đi bệnh viện có rất nhỏ liền trực tiếp tiêu chảy một cái ác ma kết tinh đăng lại còn hào thuyết như vậy nhiều ác ma kết tinh đều đăng lại phía dưới không ít người đang nói Đây là cố thị bán tiền ở xóa đề tài. Thang Hy Lam khí thẳng run, này nhóm người, như thế nào có thể trợn mắt nói dối. Thực mau, càng ngày càng nhiều vong hưu biết việc này, hân hân mỹ thực thiên mà còn có cố thị tập đoàn đều thượng hot setup. Tiếp theo, một ít đại về sôi nổi bắt đầu phát biểu ý kiến. Cố thị là đưa ra thị trường xí nghiệp, thế nhưng liên hợp một cái tiểu công ty, tới lừa các fans, thời buổi này fans tiền quả nhiên hào kiếm. Càng là xí nghiệp lớn càng là phải làm đến thành tin, làm không được vậy chỉ có thể cầu nguyện ngươi sớm ngày đóng cửa. Vô luận là cố thị vẫn là hân hân, ra tới bị đánh. Ngôi sao nhóm tuy rằng nhiều, nhưng là này đó đại vê còn có ạc marketing fan số lượng, tổng hòa thêm lên liền so ra kém, rất nhiều vong hưu bắt đầu chạy đến tần hân hủy bổ phía dưới mắng chửi người. Giác rưỡi, ra tới xin lỗi, vô lương tiền dám kiếm, hiện tại liền lời nói cũng không dám nói sao. An ra vấn đề, các ngươi liền trang rùa đen rút đầu sao. Trước mắng xong cố thị tập đoàn, lại qua đây mắng hân hân có giống nhau hàng phía sau đổi kịp, còn có rất nhiều người nói thẳng, vong hưu ký ức thực đoạn, đại khái không dùng được mấy ngày liền quên mất, cho nên ta quyết định mỗi ngày lại đây mắng một lần. Tân Hân fans vừa thấy này đó, lập tức kết cục bắt đầu xé, nhưng là đại gia thực mau phát hiện, bọn họ không có mắng chửi người, hào bị tạc, mà những cái đó xuất khẩu thành thương người, hào còn tồn tại, bị phong ngôi sao hào càng ngày càng nhiều. Thang Hi Lam cũng đi theo khai chính mình tiểu hào, kết quả cũng tạc. Thang Hi Lam ở bằng hưu vòng đã phát ngón giữa. Nô no Đan Đan trở về câu, huynh đệ, ta hiểu ngươi, ta đã thay đổi bảy cái hảo. Kết quả một liêu mới biết được, Nô no Đan Đan tốt nghiệp lúc sau, còn vẫn luôn chú ý hơn hơn. Lần này sự, Nô no Đan Đan cũng biết, nhìn đến nhiều như vậy ác ma kết tinh khi dễ người, lập tức kết cục, kết quả tạc không ít hảo. Bất quá Ngô no Đan Đan làm không biết mệnh xin tín hiệu, còn ở ngôi sao siêu thoại tổ chức fans cùng nhau xé những cái đó thủy quân. Càng ngày càng nhiều vong hưu kết cục, ác ma kết tinh bên này có người chỉ huy, chống lại hơn hơn chống lại Cố thị, Cố thị ở xóa hót xệ ấp, các minh đệ, xoát sơn, cái này đề tài. Kỳ thật Cố thị căn bản không có xóa hót xệ ấp, Hắc tử như vậy vừa nói, những cái đó chẳng phân biệt thật giả vong hưu đi theo cùng nhau soát Thức mau, chống lại Hân Hân, chống lại Cố thị đề tài thượng hót xệ ấp. Ngôi sao nhóm lưu hào càng ngày càng ít, chỉ cần vừa ra tới nói chuyện, tựa hồ là có thể bị tinh chuẩn phân biệt giống nhau, bị Tạc Hào, hoặc là bị một đám Hắc tử cập vong hưu phun đến bế mạch. Phần 78 Hiểu hiểu cả đêm tác nghiệp cũng chưa làm, liền ở suất với bù, nàng hào cũng bị phong, nàng chỉ là nói câu, Hân Hân không thế nào thượng vị bù, Hân Hân làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, kết quả hào liền không có, hiểu hiểu thực tức giận, nàng sẽ không mắng chửi người, nhìn đến những người đó xuất khẩu thành thơ, nàng chỉ có thể lo lắng xuống. Trên mạng nháo rất lợi hại, Tần Hân còn lại là vội vàng ở không gian loại đậu nành, loại xong lại hồi phòng bếp làm tương ớt, vạn nhất cố thị tương ớt theo không kịp, đến lúc đó nàng thủ công chế tác tương ớt. Có thể nhiều làm một chút, làm một chút. Nói không chừng một tháng rưỡi sau còn có thể dùng một đoạn thời gian. Cố thị tập đoàn cao ốc còn đèn sáng, cố vô dục cũng không nghỉ ngơi, mọi người đều từng người vội vàng trong tay công tác. Lục nhất minh cầm một xấp tư liệu cấp cố vô dục. Cố vô dục xem sau gật gật đầu, mọi người lại bắt đầu bận rột. Nô đan đan trong tay 10 cái tài khoản cũng chưa, này sẽ xin cái tân hảo, cũng không dám tùy ý phát biểu ý kiến, nàng đem những việc này từ đầu tới đuôi trải vốt một lần. Phát hiện này hết thể mở đầu đều là tiên cảnh đồ tham ăn dẫn phát, nô đan đan đem tiên cảnh đồ tham ăn ấy bồi nhìn bài biến, rốt cuộc phát hiện một vấn đề. Nô đan đan ở ngôi sao trong đàn nói, các ngươi phát hiện không, tiên cảnh đồ tham ăn nói, quá mấy ngày tương ớt mua không được, tương ớt đấy nổi cũng ăn không đến, nhưng là hiện tại là trên mạng tương ớt còn có thể mua được, tiệm lẩu tương ớt đấy nổi cũng có thể ăn đến. Nói xong, nô đan đan còn đem chụp hình thả đi lên. Ngôi sao nhóm lập tức chạy tới tiên cảnh đồ tham ăn ấy Ngươi không phải nói tương ớt cùng tương ớt đấy nổi không có sao, vì cái gì còn có thể mua được. Tiên cảnh đồ tham ăn chỉ trở về ba chữ, chờ xem. Thực mau bình luận đã bị tiên cảnh đồ tham ăn cấp suất lên, mọi người đều ở dưới mắng ngôi sao. Nhà ngươi hân hân không làm tốt sự, ngươi cũng không phải người tốt. Chống lại hân hân, chống lại cố thị đời này nói được thì làm được. Nô đan đan đám người xé cả đêm, bởi vì ngày hôm sau còn muốn đi làm, chỉ có thể trước tiên lui ra hồi bổ. Nhị ngày sáng sớm. Đại gia thực mau phát hiện phát hiện thị trường thượng sở hữu tương ớt cũng chưa, siêu thị tương ớt vị trí đều là không, trên mạng tương ớt cũng đều hạ giá. Nay cũng liền trực tiếp chứng minh rồi tiên cảnh đồ tham ăn nói chính là đối, nhưng sự thật bản thân là, tương ớt mới vừa thượng hóa, ở siêu thị đã bị tranh mua không còn, trên mạng tương ớt cũng bị chụp hạ giá. Lục nhất mình đem cái này tình huống hội báo cấp cố vô dục, lao đại, hiện tại làm sao bây giờ? Tương ớt bán không lúc sau, chỉ có thể chờ hôm nay mới là một đám nhưng là này một đám phải chờ tới ngày mai mới có thể làm ra tới. Nghĩ đến đây, lục nhất minh hỏi, muốn hay không đem ngày mai tương đậu trước lấy tới khẩn cấp. Cố vô dục lắc đầu, hắn đáp ứng quá tần hân, tương đậu nhất định phải lên men 3 tháng mới bán, không nóng nảy, sau lưng người muốn ra tới. Lục nhất minh lăng hạ, ngày hôm qua bọn họ liền tra được một ít manh mối chỉ là cố vô dục cảm thấy này không phải cuối cùng sau lưng người, cho nên ít bộ môn còn ở tra. Cố vô dục tay phải một chút một chút thông thả gõ cái bàn. Đối phương như thế đại phê lượng thu mua tương ớt, nếu hắn không đoán sai, đối phương lập tức phải có bước tiếp theo động tác. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Giang thị quan hơi đã phát một cái hơi bù. Giang thị tập đoàn, các vị Giang thị tiểu khả ái, chúng ta có một cái đặc thù lễ vật muốn tặng cho đại gia, ba ngày sau tiểu khả ái nhóm phải nhớ đến tới xem chúng ta Nga. Cố vô dục nhìn Giang thị phát hơi bù, cấp lục nhất Minh gọi điện thoại. Hiện tại, trên mạng dư luận lên men càng ngày càng lợi hại, hiện tại nói chuyện đến hân hân cùng cố thị. Chỉ cần không phải nói này hai nhà không tốt, liền sẽ bị phun không dám nói lời nào. Mặc dù có cái người qua đường nói hân hân làm ăn ăn rất ngon, cũng sẽ bị hắc tử mang đến hoài nghi nhân sinh. Cố thị tập đoàn lấy bổ cùng tần hân lấy bổ trước sau không có lên tiếng. Có ngôi sao thậm chí cho rằng, có lẽ tiên cảnh đồ tham ăn nói chính là sự thật, chính là bọn họ nhớ tới tần hân nấu cơm hương vị, lại cảm thấy, không, này khẳng định là giả, chỉ là vì cái gì tần hân không phát ra tiếng đâu. Ngôi sao nhóm chờ a chờ. Ngày ngày này chờ đến đuôi, Tần Hân cũng không có thượng người bù. Nhà ăn, Tần Hân còn ở buôn bán, Thang Mạn Anh thu được chính mình nữ nhi điện thoại, mới biết được trên mạng phát sinh sự, nàng hạ người bù, lục soát tương quan nội dung, thập phần lo lắng, không ra giải thích một chút sao. Không nóng nảy. Tần Hân tin tưởng cố vô dục có tính toán của chính mình. Thang Mạn Anh biết Tần Hân có chính mình ý kiến, liền chưa nhiều lời. Tần Hân vội xong lúc sau, lại bắt đầu điên cuồng làm tương ớt. Sáng sớm hôm sau. Cố vô dục cấp lục nhất minh hạ mệnh lệnh, đem sở hữu tương đậu làm thành tương ớt, tương ớt đáy nổi tạm thời không làm. Nga, hảo. Tương ớt đáy nổi không làm, này không phải ứng tiên cảnh đồ tham ăn lời nói sao? Quả nhiên, giữa trưa, tiệm lẩu tiêu gia tương ớt đáy nổi bán khánh thời điểm, tới ăn cơm khách hàng đem này thực đơn chụp đến trên mạng. Hôm nay đi Hân Hân tiệm lẩu, phát hiện tương ớt đáy nổi quả nhiên không có, siêu thị tương ớt cũng không có. Vốn di thực duy trì Hân Hân, hiện tại cũng không biết nói cái gì. Vậy bùa chuyển phát thực nhanh có một vạn hơn. Thực mau cố thị xin lỗi hân hân xin lỗi để tải lại lần nữa thượng hót xệ ức. Có chút người qua đường xem bất quá đi, suy đoán hân hân cùng cố thị khả năng đắc tội vị nào cao tầng, cho nên bị phun lợi hại như vậy. Kết quả vừa nói đi ra ngoài, đã bị mắng thành là ngôi sao, người qua đường dứt khoát cũng không nói lời nào. Bên này Giang thị tập đoàn lại đã phát huy Giang thị tập đoàn, tiểu khả hai nhóm, còn có hai ngày na. Giữa trưa thời điểm, Lục Nhất Minh rốt cuộc đem một sắp tư liệu bắt được cố vô dục trong văn phòng, đây chính là hắn cùng ít bộ môn cùng nhau thức đêm sửa sang lại ra tới chứng cứ. Lục Nhất Minh có chút kích động, vẫn là cố vô dục suy xét lâu dài, lần này, rốt cuộc câu đến một con cá lớn. Cố vô dục tiếp nhận tư liệu, sau đó đem bên tay phụn đờ đưa cho Lục Nhất Minh, nông trưởng sự có thể chuẩn bị. Về sau cố thị liền tự cấp tự túc. Hảo! Lục Nhất Minh nghĩ đến tư liệu thượng chứng cứ, thập phần sinh khí, không nghĩ tới đối phương như vậy vô sỉ. Cố vô dục cầm lục nhất minh cấp folder, đứng dậy đi chân núi Tần Hân nơi đó. Tần Hân làm xong tương ớt, chuẩn bị làm tiếp theo nổi tương ớt. Liên nhìn đến Hồ Hưng Quốc đề ra hai đại hộp con cua lại đây, Tiểu Hân, ta đi nhập hàng thời điểm, phát hiện cái này con cua cũng không tệ lắm, lưu chưa chính mình ăn à. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh cũng biết trên mạng sự, bọn họ ở trên mạng cũng hồi phục, nghề hà đánh chữ quá chậm, bọn họ nói một câu, đối phương có thể mắng 10 câu trở về, này không, Mai Tòng Thanh cấp đều thượng hỏa Vốn dĩ Mai Tòng Thanh muốn đi theo cùng nhau lại đây, Hồ Hưng Quốc nói Mai Tòng Thanh đi sẽ làm Tần Hân lo lang xuông, còn không bằng không đi. Mai Tòng Thanh liền ở siêu thị trở. Hồ Hưng Quốc cùng Tần Hân trò chuyện bài câu, phát hiện Tần Hân trạng thái cũng không tệ lắm, đưa xong con cua, liền trực tiếp trở về đem việc này nói cho Mai Tỏng Thanh. Mai Tỏng Thanh nghe thấy cái này tin tức, trong lòng cuối cùng thả lỏng một ít, người nói cố thị như thế nào cũng không hồi phục. Hồ Hưng Quốc, ta đoán bọn họ suy nghĩ ứng đối thi thố, tiểu thân không có việc gì khẳng định là có biện pháp giải quyết. Đúng vậy, hân hân làm gì đó như vậy ăn ngon, như thế nào còn sẽ có người ác ý chửi đối Mai Tòng Thanh thật sự tưởng không rõ. Hồ Hưng Quốc lắc đầu, người này à, có khi ngươi liền tính không treo chọc đến hắn, hắn cũng tới chửi đối ngươi. Hai người lâm vào trầm mặt, Hồ Hưng Quốc nói, đúng rồi, việc này đừng nói cho đại tỷ. Bằng không lấy Mai Tòng liên tính tỉnh, khả năng sẽ cấp ngủ không được. ân ta biết. Mai Tòng Thanh nói, Hồ Hưng Quốc đi rồi. Tần Hân phát hiện này con cua thật sự thực không tồi, nguyên bản chuẩn bị chưng ăn, tiếp nhận lấy ra con cua thời điểm. Tần Hân đột nhiên có tân ý tưởng. Nay một đại hộp con cua có 10 chỉ, hai hộp liền có 20 chỉ, lập tức chưng cũng ăn không hết. Nếu không chưng nói, ngày mai liền không mới mẻ, cho nên Tần Hân tính toán làm mỡ cua. Mỡ cua cùng gạch cua ru không giống nhau, gạch cua ru bên trong còn có thể thêm cua thịt, mà mỡ cua cũng chỉ dùng gạch cua còn có gạch cua. Tần Hân đem con cua dùng bàn chải rửa sạch một đạo. Sau đó để vào trong nồi trưng thượng, thừa dịp trưng thời gian, tần hân lấy ra thịt heo, đem thịt mỡ bộ phận dịch xuống dưới, cắt thành tiểu khối, để vào trong nồi lọc dầu. Dầu chiên ra tới, tần hân đem tạc thừa tốt mỡ tử vớt ra, bên này còn cua cũng chưng hảo. Tần hân đem con cua sát mở ra, lấy ra gạch cua, công cua còn lại là lấy ra gạch cua, đến nỗi cua thịt, tần hân đơn độc đặt ở một cái chén lớn, mỡ cua chế tắc không cần cua thịt, trong ý tứ chính là độc nhất vô nhị. Tần Hân đem này đó gạch cua gạch cua lấy hào lúc sau, phân biệt trang nhập hai cái trong chén, sau đó đem dư lại con cua sắc để vào trang có mỡ heo nồi, mỡ heo làm lạnh lúc sau là màu trắng, gia nhập con cua sắc tạc một đạo, nhan sắc sẽ biến thành kim hoàng sắc. Vớt ra cua sắc, Tần Hân lại để vào hành gừng tuôn ra mùi hương. Tần Hân đem du thông qua lưới lọc, bảo đảm không lưu lại bất luận cái gì cặn bã. Sau đó đem nồi tẩy sạch, đem du ngã vào, thiêu khai lúc sau đem gạch cua bỏ vào đi, phiên xào hai hạ lúc sau, gia nhập gạch cua chờ đến trong nồi sôi trào, gia nhập một chút sinh chịu cùng quế hoa nhưỡng, buồn thượng 2 phút. Cố vô dục gần nhất nhà ăn đã nghe tới rồi này, cổ rất thơm hương vị. Tần Hân đem mỡ cua ra nồi, sau đó thịnh ba chén cơm, cho mỗi ván cơm thượng múc hai đại muỗng mỡ cua. Tần Hân chỉ vào trong đó một chén, thang tỷ này chén người, mỡ cua không có có thể chính mình ở cái chai đảo. Thang mạng anh, tốt. Tần Hân bưng mặt khác hai chén cơm đi phòng khách, tới, trước nếm thử cái này. Cố vô dục nhìn đến Tần Hân bộ dáng. Vừa vặn ta cũng không ăn cơm. Hai người đang ăn cơm, ai cũng không nói chuyện khác, cơm mặt trên mỡ cua màu sắc kim hoàng, chỉ là nghe lên khiến cho người thèm nhỏ rãi. Cố vô dục bạn cơm ăn một ngụm, mỡ cua hắn ăn qua, nhưng là như thế hương mỡ cua, hắn thật là lần đầu tiên ăn, dư vị vô cùng. chương 81. Thang mạn anh có vài thiên ăn không vô đi đồ vật, mặc dù là tần hân làm ăn, nàng cũng chính là ăn một hai khẩu, không phải không thể ăn, chỉ là trên mạng sự tình không giải quyết, nàng thật sự khó có thể nuốt xuống buổi tối ngủ cũng nghĩ việc này, thiệu dân nghĩa an ủi hắn, tần hân là cái có chủ nghĩa người, làm nàng không nên gấp gáp. Chính là thang mạn anh vẫn là nhịn không được sẽ xuất ruột, cũng không biết việc này khi nào có thể giải quyết. Thang mạn anh ba kéo một ngụm cơm đến trong miệng, cơm cùng mỡ cua chuyển đến mùi hương không làm nàng đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Thật sự ăn quá ngon. Thang mạn anh nhìn trong chen trăng bóng bún gạo cùng vàng tươi mỡ cua, tâm tình thế nhưng hảo lên, mấy ngày nay trong lòng phiền muộn chi khí lập tức biến mất cái sạch sẽ. Nàng lây chén từng ngụm từng ngụm ăn lên, ăn no mới có sức lực làm việc. Nàng tin tưởng, thần hân nhất định có thể giải quyết chuyện này. Bên ngoài nhà ăn, thần hân cùng cố vô dục đã đem một chén mệ pháp ăn xong. Thần hân mở miệng hỏi, như thế nào? Cố vô dục gật đầu, thực hảo, màu sắc kim hoàng, nhập khẩu tinh khiết và thơm. Nói xong mỡ cua, cố vô dục lại hỏi, mấy ngày nay còn hảo sao? Thần hân gật đầu, tới ăn cơm khách nhân đều đang ăn ủi ta. Nhà ăn trừ bỏ phía trước đỉnh chỉ buôn bán một cái buổi chiều, mấy ngày này đều buôn bán. Kỳ thật Tần Hân cảm thấy chính mình tâm thái thực hảo, so với hiện tại trải qua, trước một đời sinh hoạt mới kêu không xong. Cố vô dục đem folder đưa cho Tần Hân, việc này điều tra ra, đêm mai là chúng ta tốt nhất đánh trả thời gian. Tần Hân mở ra folder, bên trong có thật dày một sắp tư liệu, Tần Hân một tờ một tờ phiên, thẳng đến xem xong cuối cùng một tờ, Tần Hân ngẩng đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Ngay từ đầu tần hân còn tưởng rằng là cái nào đối thủ cạnh tranh tới nhằm vào cố thị, không nghĩ tới kết quả cuối cùng là bởi vì nàng chính mình, bất quá đối mặt nhân ra lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích, tần hân cũng không thể nhịn xuống đi, cố tổng, có hay không suy xét hậu thiên phát tân phẩm a Giang thị lễ vật chính là hậu thiên muốn đưa đi ra ngoài đâu? Cố vô dục lập tức phản ứng lại đây, đêm mai đánh trả sau, hậu thiên ở cùng đối phương cùng nhau phát tân phẩm, này cũng không phải là hung hang phiến đối phương một cái tắt sao, hảo. Cố vô dục lộ ra một tia nhật nhạt ý cười. Tần Hân cầm mỡ cua cái chai, liền đem cái này đương tân phẩm như thế nào. Cố vô dục cười, thực hảo. Ra Tần Hân nhà ăn, cố vô dục làm lục nhất minh bắt đầu đại lượng thu mua con cua, sau đó đưa đến Tần Hân nhà ăn, Tần Hân thống nhất trưng làm mỡ cua, làm ngày mai tân phẩm, đến nỗi lúc sau mỡ cua, còn lại là dựa nhà xưởng đi gia công. Đồng thời, thiết kế bộ lấy ra tân phẩm cái chai, lại nói tiếp, thiết kế bộ tới cái tân nhân. Nếu Tần Hân nhìn hắn lý lịch sơ lược, nhất định có thể nhận ra đối phương. Phần 79 Hắn liền A tờ thiết kế sư tiểu phương, bởi vì thiết kế quá Tần Hân logo, sau lại bị cố vô dục lương cao mời đến công ty, cố thị tập đoàn cấp tiểu phương khai tiền lương thập phần phong phú, trừ cái này ra, còn cho phép tiểu phương hàng ngày công tác làm xong lúc sau, nhưng đi làm thêm. Vì hồi báo công ty, hơn nữa tiểu phương biết Tần Hân cùng cố thị hợp tác, gần nhất công ty, tiểu phương thiết kế không ít tân phẩm bao bì. Cho nên hiện tại lục nhất minh yêu cầu dùng khi, thiết kế bộ lập tức cầm tam bộ phương án ra tới. Tiếp theo chính là liên hệ nhà xưởng bắt đầu định chế bao bì bình. Cố vô dục rời đi không bao lâu, trên mạng lại có tân người bù. Hân hân nhà ăn kinh hiện cố vô dục. Cố vô dục cầm folder tựa hồ ở thương nghị khoảng thời gian trước cái lẩu sự. Bình luận phía dưới thuần một sắc ra tới mắng chửi người. Nghiên cứu nhiều như vậy thiền, nghiên cứu cái KMP ra tới, còn không xin lỗi. Vốn đang là ngôi sao, hiện tại thoát phấn. Về sau fan biến anti, chống lại Hân Hân cùng Cố Thị sở hữu sản phẩm. Mặc dù Hân Hân cùng Cố Thị cuối cùng xin lỗi, cũng muốn chống lại này hai người rốt cuộc. Chứ bỏ này đó, trên mạng không ít người bắt đầu kết cục, đại bộ phận đều cho rằng Cố Thị cùng Tần Hân hẳn là xin lỗi. Sở hữu đại V liền đại vị đầu đầu duy trì Hân Hân, hắn cảm thấy Hân Hân làm cơm là thật sự hảo, kết quả ấy bù phát ra đi, đã bị mắng máu cho phun đầu. Tần Hân không để ý trên mạng bình luận, ngày này, nàng vẫn luôn ở làm mỡ cua. Trong phòng bếp đều là một cổ con cua hương vị, ngay cả bữa tối đều là mỡ cua quay cơm. Lại nói tiếp, bữa tối là mỡ cua, thần hân thượng giá tam phân. Nguyên bản cướp được có một vị còn thực vui vẻ, kết quả gần nhất, phát hiện trên bàn cơm liền một chén cơm, cộng thêm một mâm màu vàng đổ vỡ, thoạt nhìn nhan sắc còn xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức giá trị 200 nguyên. Vị này khách hàng lúc ấy liền tưởng lui khoản, cảm thấy chính mình bị hố. Nhưng thật ra mặt khác hai cái cướp được khách hàng đặc biệt vui vẻ. Nhìn đến cơm sau biểu hiện ra thập phần vui vẻ bộ dáng, hắn cân nhắc, mặt khác hai vị thoạt nhìn cũng không giống thác ca. Hắn nhỏ giọng nói, các ngươi như thế nào như vậy cao hứng, này đồ ăn thực hảo sao. Một người khác, ngươi không biết đây là cái gì. Hắn nhìn kỹ hạ, lại hỏi chung quanh con cua hương vị, bình tĩnh trả lời, gạch cua à, ta đã nhìn ra. Một người khác lắc đầu nói, đây là mỡ cua. Một bình bình thường nhất mỡ cua giá bán đều ở 400 trở lên, chúng ta này xem như nhặt được tiền nghi. Người này lấy ra di động, mở ra trang web tra xét một chút, phát hiện mỡ cua cùng gạch cua du quả nhiên không giống nhau. Hắn ngồi ở trước bàn, nghe thấy một chút mâm bay lên mỹ vị, tạm thời quên hết cái này giá cả cho chính mình mang đến trong lòng chênh lệch. Hắn múc một muỗng mỡ cua đến cơm thượng, trắng bóng cơm lập tức bị nhuộm thành kim hoàng sắc, hắn một ngụm uy tiến trong miệng. Mùi hương mười phần, gạch cua vị là mềm mại, so sánh với tới, gạch cua vị có chứa điểm điểm lạnh, hỗn loạn ở bên nhau, quả thực là có thể cho người tại chỗ xoay vòng vòng. Người này liên tục gật đầu, ăn ngon, ăn quá ngon. Ăn xong mấy khẩu mỡ cua, người này phát hiện bên trong quả nhiên đều là gạch cua cùng gạch cua, hắn nguyên bản cảm thấy chỉ có như vậy một mâm quá tiểu, hiện tại thoát nhìn, này một mâm đều là gạch cua cùng gạch cua nói, đến nhiều ít con cua tới làm a, khó trách tiến vào chính là một cổ con cua vị. Quả nhiên vẫn là mặt khác hai người nói rất đúng, hôm nay vẫn là bọn họ nhặt tiền nghi. Người này vui vui vẻ vẻ đem cơm ăn xong, thừa dịp mặt khác hai người không chú ý. Đem âm gạch cua du đều thêm cái sạch sẽ, sau đó đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không chụp ảnh. Trên mạng dư luận nháo càng ngày càng lợi hại, thành phố T phía chính phủ sáng sớm cũng đi theo đã phát điều thấy bộ bình an thành phố T, Cố thị cùng Hân Hân đều là thực chính năng lượng xí nghiệp. Nay liền tương đương với vị Cố vô dục cùng Tần Hân lên tiếng, vẫn là phía chính phủ tài khoản, kết quả liền ở ngôi sao cảm tạ bình an thành phố T thời điểm, bị một đại sóng thủy quân còn có hắc tử đi lên công kích. Thậm chí còn có người đang mang phía chính phủ với bộ Ngươi rốt cuộc tham ô bọn họ bao nhiêu tiền? Nói loại này, muội lương tâm nói, quả nhiên là nghiệp quan cấu kết, ta phi. Các vong lưu mắng lợi hại, một ít ngôi sao thấy tần hân chậm chạp không đáp lại, sôi nổi ủn phô lão, tần hân fans đã rút mấy chục vạn. Giang Thị tập đoàn thừa dịp đại gia mắng lợi hại thời điểm, lại đã phát điều về bù. Giang Thị tập đoàn, tiểu khả hai nhóm, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngày mai sẽ có lễ vật đưa cho đại gia nga. Không ít vong hưu bắt đầu lấy Giang Thị cùng cố thị làm đối lập. Mọi người đều nói Giang Thị là tốt công ty, so sánh với tới, Cố Thị chính là Hắc Lương Tâm. Về sau có thứ gì, ta sẽ ưu tiên suy xét Giang Thị. Cố Thị lúc này đây thật làm người thất vọng buồn lòng, ta về sau cũng sẽ ưu tiên suy xét Giang Thị đồ vật. Tới tới tới, cho đại gia liệt cái danh sách, một chút phân biệt là Giang Thị cùng Cố Thị sinh sản đồ vật. Hình ảnh G.G. Rất nhiều lý trí người qua đường phát hiện vấn đề, Cố Thị là xảy ra vấn đề, nhưng Giang Thị như thế nào lúc này ra tới nhảy nhót. Bất quá thực mau đại gia phát hiện, lý trí người qua đường cũng bị phun đến không dám nói lời nào, chỉ cần không phải mắng cố thị, liền thống nhất bị đánh thành hân hân cùng cố thị phèn Tân hân tiếp tục ở nhà ăn ngồi mỡ cua, thang mạn anh hai ngày này cũng nắm giữ một ít tiểu kỹ xảo, tỉ như con cua trưng 10 phút liền có thể ra nồi, lấy ra gạch cua cùng gạch cua công tác, nàng cũng có thể giúp đỡ làm. Buổi chiều thời điểm, Lục Nhất Minh đem mỡ cua Bình Thủy Tinh đưa tới, sau đó mang theo cố thị người ở bên ngoài trong đại sảnh trang mỡ cua. Cố Thị công nhân càng trang càng đói, trong lòng ám đạo này công tác thật không phải người làm. Đặc biệt là bên trong còn có mấy cái không ăn cơm chưa người. Chỉ chốc lát, đại gia liền trang một trăm tới bình. Thần hân còn lại là tiếp tục ở bên trong làm mỡ cua. Buổi tối 9 giờ là thuế bù một ngày giữa dòng lượng tốt nhất thời điểm. Trong khoảng thời gian này tới nay, cố thị tập đoàn đã phát điều thứ nhất thuế bù. Cố thị tập đoàn về, nhằm vào gần nhất tiệm lẩu một chuyện thuyết minh. Gần nhất ở trên mạng nháo thực hỏa tiệm lẩu một chuyện, kinh tuần tra ta tập đoàn hiện đem sự tình trải qua công bố như sau. Mười nguyệt chúng ta phát huấy bù tháng 11 khai hân hân tiệm lẩu, huấy bù một phát ra, rất nhiều ăn bá vong hồng xin thi ăn, tiên cảnh đồ tham ăn cũng đã phát xin nội bù, cuối cùng công ty quyết định chọn lựa 10 tên vong hồng thi ăn. Tháng 11 cái lẩu khai trương cùng ngày, ở đây 10 vị vong hồng đánh giá đều thực hảo, bao gồm vị này tiên cảnh đồ tham ăn. Đến nỗi khoảng thời gian trước, tiên cảnh đồ tham ăn sẽ cắn ngược lại một cái, chúng ta ít tiểu ca ca thông qua hình ảnh hoàn nguyên phát hiện vấn đề cụ thể tình huống mọi người xem đồ ba bệnh lịch vì tiên cảnh đồ tham ăn mấy ngày hôm trước đóng dấu mà phi cái lẩu khai trương cùng ngày bệnh lịch chúng ta ở tìm tòi nhà này hình ảnh thượng bệnh viện tên thời điểm phát hiện một cái rất có ý tứ tin tức cụ thể đại gia tự hành bãi đồ mặt khác thông qua lấy ra tiên cảnh đồ tham ăn phát tự chụp tin tức phát hiện là nên ảnh chụp là phát thủy bổ cùng ngày bãi chụp nguyên bản chúng ta cho rằng sự tình đến nơi đây liền kết thúc chuẩn bị đáp lại khi không nghĩ tới cho tới nay chúng ta làm tương ớt đậu nành Đột nhiên bị thu mua không còn, vô luận là nhà ai cửa hàng, vẫn là dân chúng trong nhà, thậm chí liền trên mạng tiểu điếm, một viên đậu nành đều thu không đến. Liên ở lãnh đạo đau đầu không thôi thời điểm, trên mạng xuất hiện hân hân nhà ăn ngừng kinh doanh ảnh trụ, thông qua ảnh trụ tin tức lấy ra, chúng ta tìm được rồi người này, nhiều lần tra tìm sau phát hiện đối phương là diêu thị công ty mời đến tháng tử tư. Liên ở chúng ta chuẩn bị đáp lại thời điểm, Giang thị ra tới. Kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng không biết là Giang thị. Chỉ là chúng ta ít tiểu ca ca ở đấy bổ nâng lên lấy tin tức khi, Giang thị đã phát hồi bổ. Kết quả liền trời xuôi đất khiến điểm tiến Giang thị tập đoàn trên với bổ, chúng ta kinh ngạc phát hiện, cái này ập đi cùng thu mua đậu nành ập đi ở cùng cái cục vực trong phạm vi. Thức mau, chúng ta xác nhận đậu nành bị Giang thị thu mua. Giang thị kỳ hạ sản nghiệp đông đảo, vì sao thu mua nhiều như vậy đậu nành? Tiếp theo, chúng ta phát hiện, chúng ta tương ớt toàn bộ bị Giang thị tân thành lập huyên huyên thực phẩm công ty thu mua không còn. Còn có ác marketing cùng các lộ thủy quân, trước mắt chúng ta trải vớt một bộ phận chứng cứ. Tóm lại, đối lần này thương nghiệp sự kiện thượng ác tính cạnh tranh, ta công ty tuyệt đối không lung chiều. Mặt khác, ở tiệm lẩu buôn bán cùng ngày tuyển vong hồng sai lầm một chuyện, ta tập đoàn lãnh đạo đã viết kiểm điểm thư, lần sau sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Cuối cùng, Giang thị tập đoàn, Diêu thị công ty, tiên cảnh đồ tham ăn, chúng ta tòa án thấy. Này chưa người bù mặt sau phụ 9 chương đồ. Đệ nhất chương đồ là sở hữu võng hồng xin đồ có rất nhiều, trọng điểm là tiên cảnh đồ tham ăn phát xin. Nhìn nino võng hưu có thể rõ ràng phát hiện, tiên cảnh đồ tham ăn đâu chỉ đã phát sinh nội bộ, là xin vô số biến hảo sao, còn không dừng lại làm lũng. nay cùng nàng chính mình phát thủy bồ nói, cố thị thỉnh nàng đi, không lớn giống nhau a, lại xem đệ nhị trương đồ, là lúc ấy tiên cảnh đồ tham ăn danh sách, nhìn ra được tới, nàng đem trong tiệm sở hữu đồ ăn đều điểm một lần, đệ tam trương đồ còn lại là tiên cảnh đồ tham ăn bệnh viện tây đồ, bệnh lịch thời gian là giả tạo đóng dấu ra tới thủy ấn thông qua phóng đại hoàng nguyên rõ ràng chính là tiền cảnh đồ tham ăn phát thủy bổ trước một ngày mà phi cái lẩu khai trương cùng ngày đệ tứ trương đồ còn lại là nhà này bệnh viện ảnh chụp từ bên ngoài xem liền cái tiểu phòng khám đều không bằng thứ năm trương đồ còn lại là tiền cảnh đồ tham ăn phát thủy bổ ảnh chụp tin tức đều là phát thủy bổ phía trước bãi chụp thứ sáu trương còn lại là một người cầm camera chụp nhà ăn ảnh chụp thứ bảy trương còn lại là diêu hân nghiên cùng trinh thám gặp mặt ảnh chụp cùng với hai người lịch sử cho chuyện làm chứng thám tử tư là diêu hân nghiên thỉnh thông qua đối thoại có thể thấy được diêu hân nghiên giá cao thỉnh vị này tư nhân trình thám tới cha tần hân nhà ăn một có không đối liền đem ảnh chụp đánh ra tới mà thứ 8 chương là giang thị thu mua đậu nành chứng cứ danh sách cùng ngặt marketing chi gian lịch sử trò chuyện cùng với diêu hân nghiên thường xuyên ra vào giang thị tổng bộ ảnh chụp hợp tập cuối cùng một chương ảnh chụp còn lại là tòa án lệnh truyền đều không phải là đơn giản luật sư hàm xem ra cố thị tập đoàn nắm giữ sở hữu chứng cứ tính toán trực tiếp đem Giang thị khởi tố đến tòa án. Tiên Cảnh Đồ Tham Ăn nguyên bản còn ở cao hứng mấy ngày, nay vẻn tăng nhiều, kỳ thật ở phát vệ bù nói hơn hơn tiệm lẩu những lời này đó, phía trước nàng còn có chút lo lắng, nhưng Diêu Hân Nghiên nói cho nàng, không cần sợ hãi, Cố thị không dám nói cái gì. Ngay từ đầu Tiên Cảnh Đồ Tham Ăn còn không tin, nhưng là nhiều ngày trôi qua như vậy, Cố thị cùng Hân Hân một câu cũng không dám nói, làm Tiên Cảnh Đồ Tham Ăn thật sự tin tưởng Diêu Hân Nghiên lời nói, không hề sợ hãi Cố thị. Tiên Cảnh Đồ Tham Ăn Dũng dẩy đôi tay cầm lấy di động, giải nửa ngày, mới cởi bỏ di động mật mã, sau đó tìm ra Diêu hân nghiên dây số, gọi qua đi, chỉ nghe di động chuyển đến thanh âm, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ, thỉnh sau đó lại bác. Tiên cảnh đồ tham ăn lập tức luống cuống, nghĩ đến phía trước Diêu hân nghiên lời thề son sắt cùng chính mình bảo đảm nội dung, nàng cắn chặn răng, mang khẩu trang ra cửa. Tần hân hôm nay thượng nguy bù, chờ đến cố thị phát xong nguy bù, tần hân lập tức chuyển phát này với bù. Hân hân Mỹ thực thiên mà. Cảm tạ cho tới nay nguyện ý tin tưởng chúng ta người, các người chịu ủy khuất. Cố thị tập đoàn, về gần nhất, không ít ngôi sao nhìn đến tần hân online, còn đã phát huy bù, khẳng định là đáp lại, này vừa thấy, liền phát hiện vấn đề. Không ủy khuất, chân tướng sẽ không đến chế. Mẹ nó, Giang Thị quá âm hiểm. Ta gần nhất liền nói, vẫn luôn kéo dâng Cố Thị, nói Giang Thị cỡ nào hảo, khẳng định là có vấn đề. Quả nhiên là ác tính cạnh tranh, duy trì Cố Thị cùng hân hân cáo bọn họ. Ta mới vừa đi tiên cảnh đồ tham ăn kia mang xong, sau đó lại đi diêu thị công ty, cuối cùng đi Giang thị tập đoàn, đại gia theo sát. Cảm tạ trên lầu ngôi sao nhỏ chỉ lộ, đã đi lưu một vòng. Lúc này đây internet sự kiện, là ngôi sao nhỏ thừa nhận rồi không ít internet bạo lực. Điểm tiến tiên cảnh đồ tham ăn với bù, đại gia phát hiện, phía dưới bình luận quả nhiên là thuần một sắc mắng nàng. Ra tôi bị đánh, nói láo, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nguyên bản là tiểu tiên nữ fans. Hiện tại xem tiểu tiên nữ ba chữ đều cảm thấy ghê tởm, phan biến anti, cảm ơn. Ngươi xin nói như vậy nói nhiều, xong việc cắn ngược lại, ngươi mặt không đau sao. Hân hân tiệm lẩu khai trương ngày đầu tiên, các ngươi mười cái vong hồng đều là miễn phí ăn, ngươi điểm nhiều như vậy, cũng không ăn xong, mặc dù là miễn phí thì ăn cũng không nên là như thế này à, quá lãng phí. Ngươi điểm như vậy nhiều đồ ăn, thật sự ăn đến tiêu chảy thì tốt rồi. Ngươi đây là ai ý chỉ, làm như vậy sự, ta thật là nhìn lầm ngươi. Lần này giúp ngươi mắng hơn hơn friends, còn mắng Cố thị, hiện tại mới phát hiện chính mình tựa như cái ngốc xoa, ta thoát phấn, sẽ không hồi rẫm, sau này từng người mạnh khỏe, không bao giờ gặp lại. Hiện tại xem chính mình mắng hơn hơn nói, liền cảm thấy chính mình giống cái ngốc nét giống nhau bị nắm đi, cảm ơn ngươi làm ta trải qua như vậy một sự kiện, ta đối sở hữu ngôi sao cùng Cố thị xin lỗi. Phần 80. Phía dưới bình luận, trừ bỏ ngôi sao mắng, còn có người qua đường, cùng với tiên cảnh đồ tham ăn chính mình friends Cô thị phản kích, điều điều có lý có chứng cứ, rõ ràng là một cái âm mưu Có cô thị huấy bù ở phía trước, cũng có không ít vong lưu, bãi ra một khác sự kiện. Diêu Hân Nhiên cùng Tiên Cảnh Đồ Tham ăn hai người nhiều lần gặp mặt, phụ hai người lịch sử trò chuyện. Ký lục thượng đều là Diêu Hân Nhiên làm Tiên Cảnh Đồ Tham ăn tới chửi bới cô thị cùng Hân Hân nhà ăn. Diêu thị công ty huề bổ phía dưới huề bổ cũng không phải rất đẹp. Đại gia mang phía trước, trước xem ta này huề bù. Diêu thị công ty Diêu tổng đến Tư Sinh nữ là Diêu Hân Nhiên. Diêu Hân Nghiên phía trước là Đông Nam Á nhà ăn lão bản, Mặt sau cùng lại đây ăn dưa con chúng, có điểm không hiểu, Đông Nam Á nhà ăn là có ý tứ gì. Khóa đại biểu tới, trải vốt một chút sự tình trải qua, hân hân cùng cố thị lão bảng đi Đông Nam Á nhà ăn ăn cơm, kết quả bởi vì khó ăn không như thế nào ăn. Diêu Hân Nghiên vốn dĩ tưởng lấy hai vị này tới tuyên truyền, đem ảnh chụp phát lên trên mạng, kết quả không nghĩ tới bị vong hữu đều nói nhà này nhà ăn không thể ăn, trước nay phát hiện nhà này nhà ăn khen ngợi là soát ra tới sau đó đại gia tập thể đi soát phụ cho nên diêu hân nghiên liên hợp giang thị làm ra chuyện như vậy thật là đủ rồi có như vậy trả thù người sao tâm cơ diêu gia nữ à diêu thị công ty chủ tịch tắc phong không hảo liền tính đôi mắt còn ngủ Hố cha chuyên dụng hộ xứng đáng ngươi diêu thị mắng xong lúc sau các vòng hữu lại đi giang thị tập đoàn lẩy bổ phía dưới kết quả đại gia lại phát hiện tân vấn đề trước tới cấp đại gia phổ cập khoa học một chút tháng 5 thời điểm hân hân cùng giang thị đầu bếp luận bản chủ nghệ kết quả giang thị thua. nay điểm tán tối cao bình luận phía dưới phủ không ý ấy bù liên tiếp đều là phía trước Hân Hân cùng giang thị đầu bếp luận bản chủ nghệ với bù. giang thị chính là thua không nổi, như bây giờ âm nhân ra tiểu cô đương người lương tâm ở đâu? làm đương sự trí nhất giang thị tiền đặt cực là Hân Hân thua liền lăn ra dê thị vĩnh viễn không được trở về, nhưng sự thật là hơn hơn thắng hiện giờ vẫn là không hồi dê thị trong đó người chi tiết người phẩm ngoa tào cho nên vô luận Hân hơn là thắng vẫn là thua đều bị đuổi ra đi. Giang Thị tập đoàn cả đời hắc vĩnh viễn không mua Giang Thị xí nghiệp bất luận cái gì sản phẩm. Giang Thị Thỉnh lập tức ra tới đáp lại dưới vấn đề, vừa hỏi vì sao Hân Hân tỷ thí thua lúc sau, Hân Hân vẫn là rời đi dễ thị. Nhị hỏi vì sao Thỉnh đại lượng thủy quân tới vu tội Hân Hân cùng cố thị, Tam hỏi như thế ác tính cạnh tranh vì sao? Mọi người ăn xong toàn bộ dưa, phát hiện Giang Thị thập phần âm hiểm. Thang Hi Lam lấy Hân Hân công ty hối bù, chuyển phát tần Hân Huy bù, phát xong lúc sau. Nàng cấp Tần Hân cứ gọi điện thoại, cố thị cũng quá lợi hại, này đó đều có thể phát hiện. Ở trên mạng nhìn như vậy nhiều vong hưu phân tích, thật đúng là không ai đem vấn đề căn nguyên về với Giang Thị. Tần Hân nghĩ đến cố vô dục lấy tới tư liệu, kỳ thật nguyên bản không nghĩ tới sẽ là Giang Thị, chỉ là không nghĩ tới có người chụp ảnh, còn chuyển tới bệ bù. Cố vô dục biết sau lưng có người ở duy trì, một cái nho nhỏ vong hồng hoặc là diêu thị công ty, cũng không dám cùng cố thị khởi xung đột, cho nên cố vô dục vẫn luôn làm lục nhất minh đi tra thẳng đến Giang thị nhảy ra tới. Nói thực ra, ngay cả Tần Hân chính mình cũng chưa nghĩ tới là Giang thị tập đoàn, mặc dù thoát ly đời trước quý đạo, không nghĩ tới kết quả là còn có thể gặp gỡ Giang Tu Nhiên cùng Tô Huyên, Tần Hân cũng không hiểu, vì cái gì Giang Tu Nhiên cùng Tô Huyên vẫn luôn không chịu buông tha chính mình. Thang Hi Lam nói, thượng một lần liền cảm thấy Giang Tu Nhiên cùng Tô Huyên không phải cái gì hảo điều, lúc này đây hoàn toàn chứng thực. Tần Hân muốn dĩ tưởng phủ nhận khả năng cùng Tô Huyên không quan hệ, nhưng nhân ra công ty tên đều lấy hảo Huyên huyên công ty, nhưng còn không phải là tô huyên sao, việc này giải quyết liền hảo. Thang Hy Lam thấy Thần Hân không nghĩ nhắc lại cái này đề tài, sau đó nói, đúng rồi, công ty tuyên truyền trước, ta có cái để cử người được chọn. Thần Hân, ai? Thang Hy Lam, Nô Đan Đan. Thần Hân trong mắt có chút kinh ngạc. Thang Hy Lam giải thích, cũng là vì lần này thấy bộ sự kiện, người đại khái không biết, Nô Đan Đan khai 10 cái áo choàng, đại sát tứ phương, còn dẫn theo ngôi sao đi phản kích hạn Tỷ phan. Trận này dư luận chung, Nô Đan Đan cách làm xác thật không tồi, Thang Hy Lam cũng là xem ở trong mắt. Hảo, vậy nàng. Tần Hân nói, bất quá nàng nguyện ý tới sao? Nguyện ý thực. Thang Hy Lam trước một ngày buổi tối cùng Nô Đan Đan liêu quá, nếu có cơ hội, hỏi Nô Đan Đan có nguyện ý hay không tới làm tuyên truyền. Nô Đan Đan lập tức tỏ vẻ nguyện ý, hôm nay Thang Hy Lam mới đến nói cho Tần Hân. Treo điện thoại, Thang Hy Lam lại cấp Nô Đan Đan gọi điện thoại qua đi, nói Tần Hân đồng ý. Làm nàng chạy nhanh tới đi làm Nô đàn đàn vừa nghe nhưng cao hứng hỏng rồi Nghe nói hân hân nơi này tiền lương cao Quan trọng nhất chính là có thể làm chính mình thích sự Nàng tuy rằng học tài chính Chính là đối bắt quái này đó siêu cấp cảm thấy hứng thú Có thể phụ trách hân hân công ty tuyên truyền Nàng ước gì Đặc biệt là lúc này đây dư luận Nàng càng thêm cảm thấy chính mình thực thích hợp làm như vậy công tác Kỳ thật, từ tốt nghiệp bắt đầu Nô đan đàn vẫn luôn chú ý hân hân Nàng phát hiện tần hân fans đều là một đám thực đáng yêu người cho nên lúc này đây mới có như vậy thao tác. Nô đan đan từ trên giường bò dậy, mở ra máy tính, viết từ trước báo cáo, sau đó đi đem hành lý thu thập hảo, chuẩn bị bằng mau tốc độ chuyển đến thành phố Tê. Tần Hân treo điện thoại, trở lại chính mình lấy bồ phía dưới, liền như vậy một hồi thời gian, lại nhiều rất nhiều bình luận, đại bộ phận đều là tới xin lỗi. Làm ngôi sao, lúc này đây thiếu chút nữa lay động, Hân Hân yên tâm, từ nay về sau, ta nhất định kiên định duy trì ngươi. Chương 82. Ăn một vòng dưa trở về, bị vong phấn, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta cũng là ngôi sao một viên. Thực xin lỗi, lần này như vậy mà ngươi, ta lần sau ở trên mạng sẽ không như vậy xúc động. Hiện tại quay đầu lại nhìn xem ta mấy ngày hôm trước lời nói, ta mặt đau quá. Vì biểu đạt xin lỗi, ta về sau tương ớt chỉ ăn hân hân nhãn hiệu. Nói chỉ ăn hân hân nhãn hiệu đủ rồi, nói giống như ngươi có thể mua được dường như, gần nhất mỗi ngày đều bán không hảo sao. Đều do giang thị, thu mua như vậy nhiều tương ớt. Thật quá mức, mẹ nó, nhìn không được mỗi ngày mắng hắn một vạn biến. Giang thị thu mua như vậy nhiều tương ớt, là muốn bán tương ớt sao? Bán tương ớt cái kia, người cười chết ta, Giang thị sản nghiệp như vậy đại, mặc dù cùng cố thị có mâu thuẫn, cũng sẽ không làm như vậy tiểu nhi khoa sự. Giang thị hoa mấy trăm vạn thỉnh thủy quân, lần này còn như vậy dẫn đường dư luận, thật là quá ghê tởm. Vốn là đang ở thành phố tê người qua đường, mấy ngày hôm trước đi tiệm lẩu, nhìn đến không bao nhiêu người ăn, khuê mật vốn dĩ khuyên ta đi vào. Ta nghĩ đến gần nhất trên mạng sự không đi. Hiện tại ta biết, tiệm lẩu lại là ta vào không được địa phương. Lúc trước bao nhiêu người mắng hân hân, mắng cố thị, hiện tại đâu, có thể tới xin lỗi lại có bao nhiêu? Ta một người qua đường đều cảm thấy giang thị chiêu này quá độc. Ngôi sao nhóm, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày. Sự tình cái này xoay ngược lại, là ta trăm triệu không nghĩ tới. Trận này sự, là ngôi sao càng thêm đoàn kết lên, bọn họ thành một cái chỉnh thể. Không ít người đem tần hân lưỡi bổ quay đầu trang sau đó mang thêm đậy bù rút thăm trúng thưởng như vậy tới nay hân hân tiệm lẩu một chuyện làm càng thêm vong hưu biết đại gia ăn xong dưa lúc sau sôi nổi bắt đầu mắng chửi người cố thị ít bộ môn cũng không có nghỉ ngơi buổi tối 10 điểm phụ trách công ty tuyên truyền bộ môn lại đã phát điều đậy bù cố thị tập đoàn về cố thị gần nhất nghiên cứu phát minh một khoản tân phần mềm tâm tâm nhưng ở mặt trên chia sẻ tâm tình còn có hình ảnh tài khoản cần thiết thật danh xin thả một người cả đời chỉ có thể xin một cái tài khoản có hứng thú tiểu đồng bọn có thể lạc loạn. Bởi vì ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, cho nên sẽ có bụt, trước mắt chỉ có thể thông qua mã giới thiệu đăng ký. Tại đây điều hãy bù phía dưới, cố thị tập đoàn thả một cái liên tiếp, bên trong có một vạn cái mã giới thiệu. Vậy bù phát ra không bao lâu, nay một vạn cái mã giới thiệu đã bị dùng xong rồi. Ít bộ môn cũng cho Tần Hân một ngàn cái mã giới thiệu, Tần Hân chính mình dùng một cái tới đăng ký, sau đó đã phát điều chỉ chú ý nửa năm fans có thể thấy được vậy bù. Bên này có một ít tâm tâm đăng ký mã giới thiệu, có hứng thú ngôi sao có thể đi đăng ký. Không ít ngôi sao nhìn đến cô thị với bù, vừa nghe cái này phần mềm muốn thật danh đăng ký, hơn nữa một người chỉ có thể xin một cái hảo, lập tức đều đi. Rốt cuộc lần này cái lẩu sự kiện, hệ bù tạc không ít ngôi sao hảo, vẫn là không thể hiểu được nguyên nhân. Kết quả đại gia download sau phát hiện một vạn cái mã giới thiệu cũng chưa, đang ở cảm khái, phát hiện hân hân đã phát một ngàn cái, lập tức, đi đăng ký. Cấp được mã giới thiệu ngôi sao. Đăng ký hảo tài khoản, phát hiện tâm tâm giới diện là bạc hà Lục giới diện rõ ràng, thoạt nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng, quan trọng nhất chính là bên trong không có gì lung tung rối loạn nội dung. Thực mau, đại gia liền thích nơi này. Tân hân chính mình ở hấy bù fan trước mắt đã đạt 4.000 vạn, bất quá ở đăng ký tâm tâm lúc sau, bởi vì là thật danh đăng ký, cho nên đăng ký hân hân mỹ thực thiên mà lúc sau, mặt sau lập tức nhiều một cái về. Tân hân với bù, cũng không xin quá chứng thực, thang hy lam chỉ đem hân hân công ty xin cái chứng thực Kết quả còn lộng mấy ngày. Tần Hân mặt sau về, tương đương với phía chính phủ cấp cho chứng thực, thật mau, Tần Hân Fen sự liền có 9000. Hiểu hiểu thượng xong tiết tự học buổi tối, trở lại phòng ngủ làm xong tác nghiệp, lấy ra di động, gần nhất nàng bị Hắc Tử mắng cũng không dám nói chuyện, đi học cũng không có gì tâm tình, này sẽ cờ lập mở đấy bổ phía trước, hiểu hiểu còn thực khẩn trương. Nguyên bản tính toán tháo rỡ mấy bổ, chính là hiểu hiểu lại sợ Tần Hân bị Hắc thảm hại hơn, mấy ngày nay nàng tưởng quan tâm Tần Hân, tưởng gửi tin tức lại sợ quấy rầy đến nàng hiểu hiểu cơ lực mở máy bù phát hiện hot xệp đệ nhất là cố thị đáp lại hiểu hiểu tâm thật mạnh nhảy một chút cố thị thế nhưng đáp lại Chiêu hạ nhìn lại đệ nhị điều hot xệp là chống lại giang thị tập đoàn hiểu hiểu xoa xoa hai mắt của mình phát hiện chính mình không nhìn lầm hot xệp chính là chống lại giang thị tập đoàn mà phi cố thị tập đoàn hiểu hiểu nhìn về phía đệ tam điều duy trì hơn hơn mặt sau đi theo chính là giang thị xin lỗi diêu thị xin lỗi cự tuyệt ác tính cạnh tranh Cuối cùng còn có một cái hot xệ ợp -er tâm tâm. Hiểu hiểu phát hiện chính mình một cái hot xệ -er đều xem không hiểu, nàng điểm tiến điều thứ nhất hot xệ -er nội dung, yên lặng đem bên trong nội dung toàn bộ xem xong, cầm di động tay có chút run nhẹ nhẹ. Thẳng đến cuối cùng một cái xem xong, hiểu hiểu khóc lên. Bạn cùng phòng đã thói quen, mấy ngày nay hiểu hiểu vẫn luôn cái này trạng thái, nhìn ấy bùa liền khóc, hiểu hiểu, ta thật sự không rõ, ngươi vì sao như vậy thích một cái làm ăn uống, thích nàng làm ăn có thể lý giải. Người này cũng đừng phấn. Đúng vậy, lại không phải idol gì đó, liền tính phấn idol tốt nhất cũng đừng phấn thượng người này. Nhưng không, nhân thiết này ngoạn ý không nhất định là thật sự. Lần này cái lẩu sự kiện, hiểu hiểu bạn cùng phòng đều cảm thấy tần hân làm đồ ăn có vấn đề, chỉ là các nàng biết hiểu hiểu thích tần hân, cho nên chưa nói tần hân nói bậy, chỉ là sau lưng vẫn là sẽ cảm thấy tần hân làm ăn uống có vấn đề. Bất quá dù sao bọn họ là học sinh, ngày thường ăn không đến, cũng không cái gọi là... Hiểu hiểu lau khô chính mình nước mắt, không phải, cố thị tập đoàn đáp lại, việc này chính là giang thị tập đoàn âm mưu, Giang thị tập đoàn, bạn cùng phòng có chút không hiểu. Hiểu hiểu chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy có năm chắc quá, đại gia có thể xem vậy bù hột xệ ợp đệ nhất. Hiểu hiểu bạn cùng phòng nhóm lấy ra di động, nửa giờ sự kiện, mọi người xem xong sự tình trải qua, không phải đâu, liền bởi vì hân hân không ăn bọn họ cơm, diêu hân nghiên liền như vậy trả thù. Phần 81 Nhưng là này cơm khó ăn. Vì cái gì muốn ăn á vốn dĩ liền tiêu tiền, kết quả gặp được khó ăn cơm, xong việc còn bị như vậy trả thù. Còn có Giang thị tập đoàn cũng tổ mò ba, chính mình thua thi đấu, còn trái lại như vậy đối Hân Hân. Hiểu hiểu nghe bạn cùng phòng thảo luận, tâm tình hào lên, ta liền nói quá, Hân Hân thực phẩm sẽ không ra vấn đề. Năm đó ở chúng ta cửa trường bán ngũ cốc bánh thời điểm, thị trường giám sát cục chính là nói Hân Hân dùng chất lượng tốt dù đâu. Bạn cùng phòng lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hân Hân, chúng ta trước kia lời nói ngươi cũng đừng để ý. Chúng ta chính là, hiểu hiểu gật đầu, ta biết đến, nếu ta là các người, nhìn trên mạng bình luận, cũng sẽ cảm thấy hân hân có vấn đề, thật không dám dấu dếm, thật nhiều ngôi sao chính mình đều cảm thấy có vấn đề. Càng đừng nói nàng bạn cùng phòng, lúc này đây bao nhiêu người bỏ đá xuống giếng, nàng bạn cùng phòng chưa nói hân hân nói bậy đều xem như lớn nhất nhuận bộ. Ta cũng muốn phấn hân hân, còn có cố thị. Ta cũng là, hiểu hiểu vừa nghe đặc biệt vui vẻ, kết quả đổi mới chủ trang phát hiện tần hân đã phát đổi bù, à. Vừa rồi xem hot setup, không chú ý, cái này tâm tâm mã giới thiệu cũng không cấp được. a cái gì mã giới thiệu? Hiểu hiểu giải thích, cố thị thượng ra tân phần mềm, hân hân mới vừa đã phát một ngàn cái mã giới thiệu, không có. Ta ở hấy bộ nhìn đến chụp hình, cái này tâm mềm lòng kiện, giới diện thật xinh đẹp a Hân hân phát hủy bộ ta như thế nào không thấy được. Ta cũng không thấy được. Hiểu hiểu nói, đại khái là chú ý nửa năm trở lên fans mới có thể nhìn đến đi bạn cung phòng nhóm nháy mắt cảm thấy nếu là trước kia liền chú ý hân hân nên thật tốt cố thị ít bộ môn vẫn luôn chú ý hậu trường số liệu còn có trên mạng bình luận sẽ vỡ thực ổn định bọn họ lại thả ra một đám mã giới thiệu cấp các lộ tin tức truyền thông như vậy có nhiều hơn người tuyên truyền sẽ có càng nhiều người nguyện ý đảo loạn ngày này buổi tối có rất nhiều người ngủ thực hảo cũng có rất nhiều người căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ tiên cảnh đồ tham ăn tìm một vòng cũng chưa tìm được diêu hân yên trên mạng mắng nàng càng ngày càng nhiều Nàng ấy bù fans thế, nhưng rất đến 200 vạn. Này 200 vạn fans số lượng bên trong, một bộ phận là cương thi phấn, còn một bộ phận là thật lâu sẽ không thượng tuyến người, còn một bộ phận chính là chú ý vì mắng nàng người, cận tồn fans ít gọi không có mấy. Bên này Diêu thị công ty, bộ phận người bắt đầu từ trước, Diêu Hân Nghiên phụ thân đã phát một đại đốn tính tình, nói là muốn đoạn tuyệt tra con quan hệ. Diêu Hân Nghiên bị đuổi ra Diêu gia, lúc trước nàng đáp thượng Giang thị, nàng hảo phụ thân liền đem nàng tiếp hồi Diêu gia hiện giờ cố thị chỉ là đã phát một cái hồi bù, hắn hảo phụ thân liền sợ hãi, diêu hân nghiên đi ở trên đường, trong mắt tràn ngập hận ý, này hết thảy đều là cái tiêu kêu tần hân nữ nhân làm hại, giang tu nhiên không nghĩ tới cố thị thế, nhưng cha gia này hết thảy, những việc này làm thực cẩn nấp, mặc dù cha rất sâu, cũng chỉ có thể tra được diêu hân nghiên này một tầng. đang nói, giống nhau xí nghiệp ở gặp được dư luận nguy cơ, đều sẽ ở trước tiên lựa chọn đáp lại, sẽ không làm dư luận càng nhượng càng lâu, như vậy bất lợi với xí nghiệp phát triển. Một khi cố thị trước tiên đáp lại, như vậy khẳng định nhiều nhất chỉ có thể tra được diêu thị công ty. Nếu cố thị không đáp lại, Giang Tu nhiên cười, nếu cố thị không đáp lại nói, như vậy bọn họ mời đến kết marketing cùng thủy quân, liền có thể điên cuồng chế tạo càng nhiều dư luận, hơn nữa hắn cùng ấy bổ chính là ước hảo. Những cái đó ngôi sao hào bị tạc, nhưng không đều là hắn việc làm sao. Chỉ là không nghĩ tới, diêu thị trước lộ ra dấu vết, bọn họ phát huấy bổ cũng bị điều tra ra. Giang tu nhiên không nghĩ tới cô thị có thể làm được như vậy trầm ổn không loạn. Bọn họ lựa chọn phản kích thời gian vốn là ở cố vô dục suốt ngoại thời gian, không nghĩ tới. Tô Huyên ở trong nhà nhìn đến này đó mới bù, thiếu chút nữa không đem điện thoại ném, liền thiếu chút nữa, một chút, bọn họ liền thành công. Sáng sớm hôm sau, Tô Huyên là nhìn trầm chầm, chầm quần thâm mắt tới công ty, vừa thấy liền biết đêm qua khẳng định một đêm không ngủ. Tô Huyên nổi giận đùng đùng đi vào chính mình văn phòng, hiện giờ nàng có được cá nhân đơn độc văn phòng là Huyên Huyên công ty tổng giám đốc. Bên ngoài đồng sự nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục công tác. Nguyên bản quyết định hôm nay tuyên bố tân phẩm, hướng mọi người tuyên bố Huyên Huyên công ty thành lập. Tô Huyên là chi nhánh công ty tổng giám đốc, kết quả xuất hiện như vậy vấn đề, đại gia không biết cái này tân phẩm có thể hay không phát, thậm chí cái này tân công ty còn có thể hay không tồn tại đi xuống. Giang thị tập đoàn nguyên bản quyết định 9 giờ phát tân phẩm mới bù, chính là ngày hôm qua sự tình vừa ra, hơn phân nửa đêm. Giang Tu Nhiên phụ thân Giang Thiên Trạch, suốt đêm triệu khai khẩn cấp hội đồng quản trị. Giang Thiên Trạch nguyên bản tính toán liền mấy năm nay đem công ty giao cho Giang Tu Nhiên, phía trước chủ nghệ luận bản hắn cũng có điều nghe thấy, hắn cảm thấy bất quá là con nít chơi đồ hàng sự, mặc dù có vương lao đương giám khảo, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thua cũng không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới, Giang Tu Nhiên vì tô huyền, thế nhưng lại một lần tìm Tần Hân phiền thoái, kia Tần Hân vừa thấy, chính là cô vô dục che chở. Giang thị cùng cố thị trước mắt không có xung đột, cũng không cần thiết tạo một cái địch nhân. Mà Giang tu nhiên lại cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên ý gì vô phùng, kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, ạc marketing, cùng Diêu thị liên hệ, tùy tiện một trảo chính là nhược điểm. Giang thiên trạch không thể không thừa nhận, so với cô vô dục Giang tu nhiên kém xa. Quả nhiên, hội đồng quản trị thượng, 70% hội đồng quản trị thành viên đều đang nói Giang tu nhiên không đủ thành thủ. Bị chức trách, Giang thiên trạch cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai kêu hắn có một cái không nên thân nhi tử. Chờ đại gia thương lượng hảo phương án, này sáng sớm, Giang Thiên Trạch đem Giang Tu Nhiên hô chính mình văn phòng, biết chính mình sai rồi sao. Giang Tu Nhiên nhìn chính mình mũi chân, biết. Ngươi biết cái giám. Giang Thiên Trạch nhìn không được bạo thô khẩu, ngươi này thô kỹ xảo, nhân ra vừa thấy liền xem biết có vấn đề, thương trường như chiến trường, ngươi muốn thật muốn đem cố thị lộng xuống dưới, phải làm thần không biết quỷ không hay. Giang Tu Nhiên nhìn mắt phụ thân, ngươi không trách ta đi đắc tội cố thị. Giang Thiên Trạch, này thương trường, nào có vĩnh hằng bằng hữu, không đều là ích lợi quan hệ, cùng cố thị cũng không có khả năng vẫn luôn là địch nhân, bất quá. Giang Tu Nhiên nhìn về phía Giang Thiên Trạch, có chút khẩn trương hỏi, như thế nào đâu? Ngươi cùng Tô Huyên hai người sự, cũng đừng suy nghĩ, nàng không thích hợp người. Giang Thiên Trạch nói. Giang Tu Nhiên lập tức tạt mau, vì cái gì? Huyên Huyên như vậy hảo. Nói không thích hợp chính là không thích hợp. Tô Huyên vị lợi tâm quá nặng, Giang Tu Nhiên so sánh với tới muốn đơn thuần rất nhiều. Giang Thiên Trạch từ lúc bắt đầu liền không xem trọng tô huyên, lúc này đây cũng đều là bởi vì tô huyên. 3. Ta đời này liền phi tô huyên không cưới. Nói xong Giang tu nhiên xông ra ngoài. Giang Thiên Trạch lắc đầu, cái này không nên thân hải tử. Buổi sáng 9 giờ, huyên huyên công ty kế hoạch, Giang Thiên Trạch cùng Hội đồng quản trị đã từ bỏ, nề hà Giang tu nhiên làm tuyên truyền bộ môn như cũ đã phát tuổi bộ. Cho nên buổi sáng 9 giờ chỉnh, Cố Thị cùng Giang Thị tập đoàn cùng nhau đã phát Cố thị tập đoàn về. Cùng Hân Hân mỹ thực thiên mà, hợp tác sản phẩm mới tới, mỡ cua sắp đưa ra thị trường, trước mắt nhóm đầu tiên thành phẩm từ Hân Hân thân thủ chế tác, 100 bình, đem ở 10 điểm ở trang web thượng giá, ngày mai đem có đại phê lượng mỡ cua thượng giá. Vậy bù một phát ra, phía dưới cũng rất nhiều người bắt đầu bình luận. Thượng giá tân phẩm, ta còn đặc biệt vui vẻ, đặc biệt là Hân Hân thân thủ chế tác, kết quả vừa thấy, 100 bình, ta cảm thấy ngươi ở đậu ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Mới vừa đi nhìn hình ảnh, Thật sự hảo mỹ, ai ai, chuẩn bị đi đoạt lấy. Tân phẩm rốt cuộc ra tới, ta quả thực muốn khóc. Nguyên bản nói vì xin lỗi, muốn mua các ngươi sản phẩm, nhưng là trước mắt xem ra, ta thật đúng là không nhất định có thể mua được. Hảo chờ mong, hôm nay mua không được, liền chờ ngày mai, ngày mai đại phê lượng, hẳn là có thể cấp được. Bên này Giang thị huyết bổ còn lại là, Giang thị tập đoàn B, tiểu khả ái nhóm, hôm nay Giang thị kỳ hạ tân công ty, Huyên Huyên công ty thành lập lại, nhóm đầu tiên tương ớt đã đưa ra thị trường. Hoan lên đại gia tới tuyển mua, đồng thời chúng ta đem triệu một vạn danh võng hữu tới đưa tư vớt, đợi lát nữa 12 giờ mở thường nga. Bất đồng cố thị tập đoàn lấy bổ phía dưới, một mảnh chờ mong thanh âm, giang thị tập đoàn phía dưới một đống lớn chống lại. Cái quỷ gì, ngươi còn có mặt mũi thượng tân. Giang thị đợt thao tác này ta thật sự phục, tranh mua nhân gia cố thị đậu nành liền tính, thật là có trên mặt giá tư ớt. Giang thị chủ tịch là bị tập thể hạ hàng đầu đi, mua cái rắm đại gia tập thể chống lại giang thị tư Ngày hôm qua liền có người nói, Giang Thị sẽ không bán tương ớt sao, ta còn nói Giang Thị không như vậy đê tiện, hiện tại ta phát hiện, là ta quá đơn thuần. Ngày hôm qua nói Giang Thị bán tương ớt là tiểu nhi khoa người đâu, nhân ra Giang Thị thật đúng là như vậy tiểu nhi khoa. Đột nhiên cảm giác ta cũng có thể đương Giang Thị chủ tịch là chuyện như thế nào. Giang Thiên Trạch đang ở xử lý văn kiện, thu được cấp dưới hội báo đi lên tin tức, thiếu chút nữa không tức chết, cái này bất hiếu tử. Giang Thiên Trạch bình ổn hạ trong lòng tức giận. Đem nhân sự bộ trưởng cho ta gọi tới. Cái này Tô Huyên là không thể lại lưu tại công ty. Nhân sự bộ bộ trưởng hỏi hạ Giang Thiên Trạch bí thư, nghe nói Giang Thiên Trạch tâm tình thật không tốt, trong lòng liền lệnh một nửa. Nớm nớp lo sợ đi Giang Thiên Trạch văn phòng, chờ đến Giang Thiên Trạch nói cho hết lời, nhân sự bộ bộ trưởng mới từ Giang Thiên Trạch văn phòng đi ra. Hắn đứng ở Giang Thiên Trạch cửa, có một loại nhàn nhạt yêu thương. Hiện tại toàn bộ Giang thị ai không biết Giang tu nhiên cùng Tô Huyên là một đôi hắn hiện tại thế giang thiên trạch chuyển đạt khai trừ tô huyên nói này tương lai còn không được bị giang tu nhiên cấp ghi hận thượng rốt cuộc giang tu nhiên chính là tương lai chủ tịch nhưng hắn nếu là không chuyển đạt trước mắt hắn liền sẽ bị giang thiên trạch cấp khai trừ nhân sinh a nhân sự bộ bộ trưởng thở dài một hơi là như thế gian an nhân sự bộ bộ trưởng lao một phen cái chắn hãn, chiều bên cạnh huyên huyên công ty đi đến cái này công ty đại lâu là tân thành lập tiêu chuẩn đều đặc biệt cao chỉ là không nghĩ tới này không thành lập mấy ngày Tổng giám đốc đã bị khai. Nhân sự bộ bộ trưởng đi đến Tô Huyên văn phòng, đem Giang Thiên Trạch nói từ đầu chí cuối chuyển cấp Tô Huyên, sau đó rời đi. Chờ đến người đi, Tô Huyên đem bàn làm việc thượng cái ly đều còn tại trên mặt đất. Bên ngoài bộ môn đồng sự nghe được Tô Huyên ở bên trong phát giận, đại khí không dám ra một tiếng, chuyện này vốn dĩ chính là Giang thị sai rồi, chỉ là bọn hắn nội tâm đều có chút lo lắng, cái này Huyên Huyên thành lập, rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại. Chờ đến 10 điểm chỉnh. Cố thị quản trên mạng giá mỡ cua liền bị tranh mua không còn, giá bán 800 một lọ 400 khắc tỉnh hàm lượng mỡ cua, một giây trong vòng đã bị dây không. Đối lập giang thị tương ớt, 9 giờ thượng giá đến bây giờ, trang ép thượng biểu hiện nguyệt doanh số 48 bình. Sự tình còn không có kết thúc, Bình An thành phố T 10 điểm quá 5 phần, đã phát điều về bù. Bình An thành phố T, nhằm vào gần nhất lấy quả đảo, bút mực chờ vong hữu cầm đầu, nhục mạ quan hơi một chuyện, chúng ta đã đem tương quan này bắt được Cục Cảnh sát tiến hành răng Này đó vong hưu đối chính mình phạm sai thú nhận buộc trực, cũng tỏ vẻ lần sau sẽ không tái phạm, hy vọng các vị vong hưu lấy làm cảnh giới. Phía trước Bình An thành phố T vì cố thị tập đoàn cùng Tần Hân nói chuyện, kết quả bị này mấy cái vong hưu trừng mắng, còn vui tội phía chính phủ tham ô. Lần này hảo, không ít vong hưu than dài hả giận. Thật tốt, làm này đó anh hùng bàn phím loạn phun. dễ thởm, sao không nhiều lắm quản mấy ngày. Hiện tại cách Internet, người nào đều có, tóc rối tiết, loạn phun. Dù sao có cái bàn phím liền hảo Ta phía chính phủ uy vũ khí phách Siêu cấp duy trì như vậy cách làm Đem khắp thiên hạ anh hùng bàn phím bắt lại Thì tốt rồi Nhìn đến bọn họ đều phiền Gần nhất cùng chó điên giống nhau Tần hân bên này cũng đã phát điều với bộ Hân hân mị thực thiên mà Trong khoảng thời gian này nhất cảm tạ chính là ngôi sao nhỏ Cho nên ta lấy ra 10 bình mỡ cua tới rút thăm chúng thưởng Chỉ có thiết phấn có thể tham gia Bình luận này vậy bộ là được Có không ít chú ý Tần hân thật lâu phèn Chỉ là bởi vì rất ít bình luận, cho nên không có thiết phấn tiêu chí. Cái này gãy bố một phát, lập tức không ít người trong lòng cái kia hôi à. Ta chú ý hơn hơn nửa năm. Liên bởi vì rất ít bình luận, từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu mỗi ngày bình luận. Mẹ ơi, ta mới chú ý một tháng, nhưng là mỗi ngày tới nơi này nhắn lại, nháy mắt cảm giác chính mình vận khí tốt hảo a. A. Mỡ cua. Office C.O.F.S.I. bán 800 một lọ. Ta thật sự hảo muốn biết hai tốt như vậy vận khí. Một không bình. Ta biết mỡ của chế tác thực gian an, nhưng là vẫn là tưởng cầu nguyện chung một lần thưởng. Bên này hiểu hiểu bạn cùng phòng từ chú ý tần hân sau, cũng sẽ tìm tòi một ít tin tức. Lúc này nhìn đến tần hân phát huy bù, đều thảo luận lên, à, muốn thiết phấn mới có thể tham gia. Hiểu hiểu, ngươi có phải hay không có thể tham gia. Phần 82 Hiểu hiểu gật đầu, nhưng là ta và các ngươi nói, mặc dù là thiết phấn, tần hân cũng ít nhất là 1.000 vạn fans, rốt cuộc hân hân fans đều là số phấn. Bạn cùng phòng mấy người nhìn nhau, cũng không biết hai may mắn như vậy khí có thể chịu chung. Tần Hân phát xong mấy bù không bao lâu, lại đã phát một cái thiết trí quyền hạn người bù, vẫn là phát tâm tâm mã giới thiệu, tổng cộng có một ngàn cái. Hiểu hiểu bạn cùng phòng nhóm, từ chú ý Tần Hân, phát hiện Tần Hân đã đã phát hai nhóm mã giới thiệu, sau đó còn có một lần rút thăm trúng thưởng, chỉ là các nàng đều tham gia không được. Mấy người nháy mắt cảm thấy chính mình mấy năm nay không chú ý Tần Hân, tựa hồ tổn thất 100 triệu. Hôm nay cô thị tập đoàn thả ra 2 vạn cái mã giới thiệu. Giữa trưa 12 giờ, Giang thị tập đoàn mở thưởng, kết quả đại gia phát hiện, tham gia rút thăm trúng thưởng nhân số không có 1 vạn cái liền tính, đại bộ phận trúng thưởng người dùng đều là phát huẩy bổ mắng Giang thị. Lần này liền xấu hổ. Nhưng là thưởng đã chịu, lại rút về cũng là không có khả năng sự, Giang thị hội đồng quản trị lại một lần mắng Giang tu nhiên một đốn. Bị chịu trung vong hữu nhưng thật ra thực vui vẻ. Trong cuộc đời lần đầu tiên rửa mắng chửi người chúng thưởng ta cũng là rất vui vẻ, không nghĩ tới mắng Giang Thị có thể trúng thưởng. về sau ta mỗi ngày tới mắng. giữa trưa 12 hai giờ rưỡi, về Giang Thị tương ớt đánh giá. Thủy Bù cũng ra tới, Giang Thị nhóm đầu tiên thượng giá, nguồn cung cấp sung túc, cho nên các đại siêu thị đều có thể mua được. hôm nay buổi sáng 9 giờ, đi siêu thị mua tương ớt, nguyên bản tính toán viết cái đánh giá, kết quả mua được tay trong nháy mắt, ta tưởng viết một cái đối lập. dưới cao lượng, sở hữu đồ, bên trái là cố thị tương ớt, bên phải là Giang Thị tương ớt. Ta không phải thác, là thác ra cửa 300 trăm mã. Bắt được tương đệ nhất cảm giác, Giang Thị không có cố thị tương ớt đẹp, nhưng là giá cả đều là giống nhau. Đầu tiên là bình thân, xem đồ một có thể rõ ràng nhìn ra tới, cố thị là tinh tế chế tạo, Giang Thị còn lại là tùy ý ứng phó. Sau đó lại xem nước chấm xem đồ hai, cố thị tương ớt nghe lên liền rất hương, hơn nữa nhan sắc diễm lệ, Giang Thị còn lại là hắc hồng hắc hồng, sẽ không giống cố thị như vậy câu nhân muốn ăn. Bàn lại ăn hương vị, cố thị tương nùng hương mười phần. Ăn xong dư vị vô cùng, giang thị còn lại là một cổ cay vị, cảm giác giống thả sa tế, nhưng là bên trong lại có thể nếm đến một tí xíu cố thị tương ớt hương vị. Còn có bên trong trao, cố thị mỗi người mềm mại ăn ngon, giang thị còn lại là lại ăn ngon, lại còn cắn không lạ. Cuối cùng phải cho kém bình, sẽ không lại mua giang thị tương ớt. chương 83 Cái này thấy bổ phát ra tới, có không ít bình luận đối giang thị tương ớt bình luận đều ra tới, đều là thuần một sắc không thể ăn. Thật sự không thể ăn, giá cả con quý. Ta vốn là trong nhà hân hân tương ớt không có, tưởng mua tới khẩn cấp, kết quả thiếu chút nữa không ăn phun. Vốn đang là người qua đường, mặc dù lần này sự kiện, đối Giang thị cùng Cố thị cũng không có gì cảm giác, dù sao cũng là thương nghiệp cạnh tranh, hôm nay mua bình tương ớt, thực xin lỗi, về sau không bao giờ gặp lại. Nguyên bản chỉ là cảm thấy hân hân tương ớt ăn ngon, An Giang thị tương ớt, muốn hỏi một chút, người đem hân hân tương ớt đặt nơi nào? Ai, nguyên bản chỉ là người qua đường, kết quả hân hân tương ớt ăn ngon, này một đợt thao tác trực tiếp làm ta chuyển phấn, trước nay không nghĩ tới, ta còn sẽ phấn một cái làm mỹ thuật người. Giang Thị tương ớt không thể ăn đề tài liền như vậy thượng nhiệt đề, bất quá 5 phút lúc sau, cái này họ sẽ ở không có, nhân tiện chính là này đó nói tương ớt không tốt thủy bổ cũng đều không có. Lần này Vong hữu đều biết, Giang Thị lại kết cục, liên tưởng phía trước, Giang Thị như vậy chửi bới cô thị thủ đoạn, đại gia lắc đầu, chạy đến cô thị tập đoàn quan hơi phía dưới cầu mã giới thiệu. Hiện tại về tâm tâm đánh giá càng ngày càng nhiều. Cơ bản đều là tốt, cho dù có đưa ra vấn đề, cố thị ít bộ môn biết sau, đều sẽ mau chóng sửa chữa. Thấy cầu nhiều, cố thị tập đoàn hôm nay thật đúng là nhiều đã phát một vạn cái mã giới thiệu, cùng nhau chính là hai vạn cái. Tần Hân hôm nay có chút vội, tuy rằng mỗi cơm chỉ bán ra tam phân, nhưng là rất nhiều người đều lại đây quan tâm nàng, còn có không ít mua trái cây lại đây. Tần Hân thực sự có chút vô ngữ, trên mạng những cái đó ngôn ngữ đối nàng ảnh hưởng thật tính không được quét mã, đại gia làm như vậy. Tựa hồ tưởng là tới an ủi một cái người bệnh giống nhau, vì thế tần hân cho mỗi người trở về một lọ tơ ớt. Còn lại thời gian, trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Chờ đến bữa tối vội xong, thang mạn anh vui vẻ rời đi nhà ăn, trên mạng sự tình cuối cùng hạ màn, nàng hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm ngủ ngon. Tần hân cầm hai bình mỡ cua vào không gian, khoảng thời gian trước, tần hân nhưng thật ra thường xuyên tiến không gian, đều là ở loại đậu nành, bất quá gần nhất đậu nành tựa hồ không cần. Tần Hân không gian chữ vật trong không gian còn có siêu nhiều đậu nảnh. Mấy ngày nay, Tần Hân vẫn luôn vội vàng làm mỡ cua, cũng không có và quá, này sẽ nàng trước đem không gian đậu nành thu, sau đó loại thượng hành gừng tỏi, còn có một ít rau xanh. Vội xong này đó, Tần Hân mới mở ra hệ thống giới diện, không nghĩ tới hệ thống tích phân phá mười và nhiều, hiện tại có 100.287 phân, Tần Hân khách hàng cấp bậc cũng lên tới LV6. Toàn bộ hệ thống giới diện tựa hồ càng cao lớn hơn một ít, Làm Tần Hân có một loại đặt mình trong tương lai thế giới cảm giác, lục cấp khách hàng quyền hạn Tần Hân nhìn thoáng qua, phát hiện danh sách tự quá nhiều, nho nhỏ, có thể hay không giúp ta đơn giản giải thích hạng. nho nhỏ, ngài có thể thử xem dùng ý niệm thu đồ ăn. Không gian đậu nành nàng mới vừa thu xong, này sẽ cũng thu không được, Tần Hân có chút vô ngữ. nho nhỏ tiếp theo nói, lên tới lục cấp lúc sau, ngài thổ địa cũng sẽ biến đại, ngài hiện tại xác nhận mở rộng lúc sau thổ địa liền sẽ mở rộng. Tần Hân lập tức tuyển mở rộng. Thổ địa quả nhiên so với phía trước lớn gấp đôi. Tần Hân mua hạt giống, dùng ý niệm thử một chút, cũng liền 3 giây đồng hồ thời gian, này đó hạt giống liền toàn bộ bình phô ở trong đất, tuy rằng phía trước loại cũng thực phương tiện, nhưng là loại này dùng ý niệm phương thức càng phương tiện. Tần Hân thập phần vui vẻ, còn có khác cái gì công năng sao? Nho nhỏ nhẫn mại giải thích, còn có hai cái thuộc tính điểm nhưng cờ lật mở. Tần Hân nhớ rõ cái này, mỗi lần thăng cấp đều có thể thắp sáng hai cái thuộc tính giá trị, Tần Hân cờ lật mở thuộc tính biểu.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 chỉ nhớ một trăm ca nghệ không tài múa không tự tin không dáng vẻ không tự tin cùng dáng vẻ là cái quỷ gì tần hân càng không nghĩ tới chính là chính mình này hai lan thuộc tính giá trị lại là là không tự tin là một người từ trong ra ngoài phát ra khí chất thông qua thuốc viên tới tăng lên không thực tế lại nói tần hân không có cảm thấy chính mình không tự tin mà dáng vẻ tần hân đối chính mình hiện tại dáng vẻ thật sự không gì yêu cầu Nàng cũng không cảm thấy chính mình dáng vẻ có cái gì không tốt địa phương, cho nên liền không mua tương ứng thuốc viên tới tăng lên chính mình. So sánh với hai cái dâu dịa thuộc tính điểm, hiện tại có thể ở không gian có được lớn như vậy một miếng đất, Tần Hân đã thực vui vẻ, này nhưng có hai mẫu đất lớn nhỏ, có thể loại không ít đồ ăn. Tần Hân đem chính mình mang tiến vào hai phân mỡ cua thượng giá, suy nghĩ một chút, Tần Hân thu hồi trong đó một phần, chỉ định 00007 khách hàng bán ra. Ngày hôm sau lên, Thang Hy Lam liền mang theo Nô Đan Đan lại đây, Nô Đan Đan ngày hôm qua liền đến thành phố Tê. chỉ là lúc ấy, Thang Hy Lam biết Tần Hân ở vội, liền bồi Nô Đan Đan thu thở, hôm nay sáng sớm lại mang theo Nô Đan Đan lại đây. Nô Đan Đan nhìn đến Tần Hân ánh mắt đầu tiên, phá lệ kích động, và, Tần Hân, ta phát hiện ngươi xinh đẹp không ít, không nghĩ tới mỗi ngày ở trong phòng bếp vội, cũng không biến thành bà thím giả. Ngươi này nói cái gì? Thang Hy Lam ở bên cạnh nói. Nô Đan Đan phun ra hạ đầu lưỡi, ta nói thật. Từ Tần Hân đi vào thành phố T, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy Tần Hân so trước kia càng để mắt. Hơn nữa, giống nhau người ở phòng bếp đãi lâu rồi, không đều là đầu bù tóc rối sao? Giống Tần Hân hiện tại dáng vẻ này, thoạt nhìn càng như là năm ngón tay không dính xuân thủy tiểu thư khuê các. Tần Hân nói, cảm tạ ngươi gia nhập chúng ta, tương lai chúng ta công ty liền dựa ngươi góp một viên lạch. Nô Đan đan lập tức đứng thẳng thân thể, Tần tổng ngươi yên tâm, ở cái này cương vị thượng, ta nhất định phát huy ta lớn nhất quang cùng lớn nhất nhiệt. Tần Hân Được rồi, người đi theo Hy Lam đi công ty đi, trước mắt công ty liền các người hai cái công nhân, chuyện gì các người chính mình làm chủ liền hảo. Hảo ai? Đối loại này đi làm hình thức, Nô Đan Đan chính là rất thích thú. Bởi vì Tần Hân còn muốn chuẩn bị bữa sáng, cho nên Ngô Đan Đan cùng Thang Hy Lam cũng chưa nói vô nghĩa, xem như gặp mặt, liền hồi công ty đi. Từ trên mạng sự kiện qua đi, cố vô dục cũng không nhàn rỗi, Tây Bộ Nông Trường đã khai đi lên, này đệ nhị ra tuyển chỉ cũng định hảo cũng chuẩn bị ở 12 tháng trung tuần buôn bán. Còn có thanh sơn trung cư tiệm lẩu Trang Hoàng cũng tiến vào kết thúc, lập tức có thể đầu nhập hoạt động. Cố vô dục tính toán thừa dịp chuyện này nhiệt độ, ở cả nước đô thị cấp 1, đều khai một cái cái lẩu chi nhánh. Mặt khác, còn có mỡ của sinh sản, cũng yêu cầu lại lần nữa thành lập một cái nhà xưởng. Bất quá lúc này đây, nhà xưởng không phải ở thành phố tê mà là ở phía đông vùng Duyên Hải. Những việc này đều đọng lại ở bên nhau, cố thị mấy ngày nay mỗi cái công nhân đều vội xoay quanh. Tiên cảnh đồ tham ăn, bởi vì chậm chạp liên hệ không thượng diêu hân Nghiên, hoàn toàn luống cúm bước chân, vậy bù thượng nàng fans đã rất chỉ có 100 nhiều vạn. Cuối cùng nàng thật sự không có biện pháp, hạ quyết tâm thượng vậy bổ khai chàng phát sóng trực tiếp. Đối mặt màn ảnh, tiên cảnh đồ tham ăn khóc hoa lê dính hạt mưa, không thể không nói tiên cảnh đồ tham ăn vốn là diện bạo điểm mỹ, nàng fans cũng không thiếu nhan phấn. Nay sẽ vừa khóc, thoạt nhìn thập phần chân thành, tiên cảnh đồ tham ăn lệ lưu đầy mặt, ta là thật sự sai rồi, diêu hân nhiên là ta hảo tỷ muội. Lúc ấy nàng nói cho ta, thật sự có người ở tiệm lẩu ăn tiêu chạy, ta là một cái nổi danh nhân sĩ si muốn bang nhân đem việc này tuyên truyền đi ra ngoài, ta không điều tra rõ ràng, liền dựa theo nàng cách nói đi làm, là ta sai rồi. Thực xin lỗi, ta lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Này nhất riêu, là nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, thế nhưng việc này là Diêu hân nghiên làm nàng làm, như vậy này sẽ, nàng liền đem trách nhiệm đều thối lui đến Diêu hân nghiên trên người. Lời này nói những câu phát ra từ phế phủ, hơn nữa khóc thê thảm, vẫn là có không ít fans tỏ vẻ tha thứ nàng, đại gia cũng tỏ vẻ, hy vọng tiên cảnh đồ tham ăn không cần tái phạm, còn có fans cảm thấy tiên cảnh đồ tham ăn quá đơn thuần, đây là bị người chơi. Nhìn thấy fans phản ứng, tiên cảnh đồ tham ăn, túi đầu sắt nước mắt khi, sắc mặt hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Giang thị tương ớt lại một lần thượng hot sẽ ấp, lúc này đây cũng không liên tục bao lâu, bất quá vẫn là bị không ít vong hưu thấy được. Lần này họ sẽ ợp là Giang thị tương ớt không vệ sinh. Nguyên nhân gây ra là có người ăn cái này tương ớt, kết quả tiêu chảy, hắn đem chính mình trải qua phát đến người bổ thượng, kết quả phát hiện có không ít người có như vậy trải qua. Đáng tiếc, cái này để tài thực mau bị xóa, tìm tòi tương quan nội dung, còn không biểu hiện. Đại gia cảm thán Giang thị cường đại, cũng không lại tiếp tục thảo luận đi xuống. Giang tu nhiên quá độ một hồi tính tình, bởi vì Giang thiên Trạch thế nhưng đem Tô Huyên cấp khai trừ rồi, Tô Huyên cũng là cái muốn cường người. Nàng vốn dĩ cũng có bản lĩnh, bên này nhân sự bộ bộ trưởng nói cho hết lời, nàng trực tiếp thu thập hành lý chạy lấy người. Tô Huyên vừa đi, bên này công ty người cũng đều lung lay, công ty người phụ trách đều đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ, có thể hay không cũng đi theo bị khai trừ. Chờ Giang Tu Nhiên phát hiện Tô Huyên đi thời điểm, lại đi theo Giang Thiên Trạch đại náo một hồi, còn lớn tiếng nói cho Giang Thiên Trạch, nếu Giang ra không tiếp thu Tô Huyên, hắn Giang Tu Nhiên đời này đều không trở về Giang ra. Giang Thiên Trạch bị chọc tức thiếu chút nữa tâm ngạnh. Nay còn không phải nhất khí, giữa trưa thời điểm, thị trường giám sát quản lý cục người tới, điểm danh muốn tra tư ớt. Huyên huyên công ty nhân viên công tác vốn dĩ liền hoảng hốt, cũng không có một cái rắc đầu, này sẽ vừa nghe là thị trường giám thị quản lý cục, còn mang có chấp pháp chứng, lập tức dẫn bọn hắn đi nhà xưởng, thị trường giám thị cục người cứ như vậy mang theo hàng mẫu đi trở về. Chờ Giang Thiên Trạch đổi tới nhà xưởng thời điểm này giúp thị trường giám sát quản lý cục nhân viên công tác đã trở lại đơn vị bắt đầu làm kiểm tra đo lường Giang Thiên Trạch lập tức điện thoại liên hệ thị trường giám thị cục kết quả như thế nào đánh đều đánh không thông Giang Thiên Trạch chỉ có hướng thị trường giám sát quản lý cục đuổi ở đường đi thượng thời điểm Giang Thiên Trạch lại nhận được một chiếc điện thoại phần 83 đối phương đặc biệt Đại Thanh Em nói Giang Đồng không hảo Dê Thị thị trường giám sát quản lý cục quan hơi đã phát điều để bù ngài mau đi xem một chút Giang Thiên Trạch rất ít dùng mấy bù bên này bí thư nghe được di động truyền đến thanh âm lập tức mở ra ipad tìm được giấy bù đưa cho giang thiên trạch giờ thị thị trường giám sát quản lý cục gần nhất căn cứ vong hưu phản ứng huyên huyên tương ớt ta cục lập tức an bài chuyên gia lấy mẫu kiểm tra kinh đối lập huyên huyên tương ớt du chất không đủ tiêu chuẩn ở hơn bình tương ớt kiểm tra đo lường tạp trước khắc huyên huyên tương ớt trộn lẫn mặt khác nhãn hiệu tương ớt lưu lấy hàng kém thay hàng tốt ta cục quyết định đối huyên huyên công ty trừ lấy ngũ vạn nguyên phạt tiền cũng giao trách nhiệm ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách Giang Thiên Trạch thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Giang tu nhiên lúc ấy vì chỉnh Cố thị cùng Tân Hân, thu mua không ít đậu nành, nhưng là nhà xưởng ở xử lý này, đó đậu nành thời điểm, không giống Cố thị như vậy lương tâm, thế nào cũng phải lên men mãn 3 tháng, nơi này đậu nành nhiều nhất bất quá lên men mấy cái giờ, cho nên mềm mại đậu nành là hơn hơn tương ớt bên trong, ngạnh chính là Giang thị bọn họ sau lại tăng thêm đi vào thứ phẩm. Hơn nữa làm tương ớt thời điểm, có đậu nành không tẩy liền trực tiếp dùng, hương vị không hảo liền tính, còn không vệ sinh. Này không hơi chút có dạ dày không người tốt, liền kéo bụng. Trộn lẫn mặt khác nhãn hiệu tương ớt, thật là hân hân tương ớt, Giang Tu nhiên cùng Tô Huyên hưởng qua hân hân tương ớt, cảm thấy hương vị không tồi, lại nếm chính mình làm. Hương vị chênh lệch có chút đại, cho nên hai người liền quyết định dùng loại này biện pháp, trộn lẫn bán, không nghĩ tới còn không có người cấp điều tra ra. Vì thế mọi người đều biết Giang thị tương ớt có vấn đề. Cho nên Giang thị thật đúng là trộn lẫn hân hân tương ớt. Ngày hôm qua nhìn đến người khác hòa giải hân hân tương ớt hương vị có điểm giống Ta còn tưởng rằng là cố thị mời đến hắc giang thị, không nghĩ tới đây là thật sự. Đợt thao tác này, ta cũng là viết hoa phủ, thu như vậy nhiều đậu nành có không hảo hảo làm tương. Đêm này đó đậu nành còn cấp cố thị đi, ngươi như vậy lãng phí lương thực, ông trời biết không. Cầu giang thị là người, đem đậu nành còn cấp cố thị. Giang thiên trạch khí về khí, vẫn là thực mau chấn định xuống dưới, hắn cấp giang tu nhiên gọi điện thoại, ngươi hiện tại ở đâu. Giang tu nhiên còn ở sinh khí, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Giang Thiên Trạch lười đến cùng hắn vô nghĩa, nhà xưởng tương ớt sao lại thế này, ngươi còn xăm nhà người khác bán. Giang Tu Nhiên vừa nghe, ta, ta nào có. Kia tương ớt phẩm chất vì cái gì không giống nhau. Giang Thiên Trạch giận dữ hỏi. Giang Tu Nhiên vừa nghe, lời nói ở đúng. Giang Thiên Trạch liền biết, việc này chính là hắn hảo nhi tử làm, việc này chỉ có thể đem tô huyên đẩy ra đi. Không được. Giang Tu Nhiên lập tức nói, ngươi nếu là đem huyên huyên đẩy ra đi. Ta lập tức phát vẻ bổ nói là ta cưỡng bách Huyên Huyên làm như vậy. Nàng một cái tiểu nữ hải, như thế nào có thể gánh vác như vậy sai lầm, ta tuyệt đối không cho phép." Giang Thiên Trạch che lại ngực, "Cái này nhi tử, hắn một câu đều không nghĩ lại nói với hắn." Giang Thiên Trạch nguyên bản tưởng kéo Tô Huyên đương cái người chịu tội thay, đang nói việc này vốn dĩ liền cùng Tô Huyên có quan hệ, nhưng Giang Thiên Trạch cũng hiểu biết Giang Tu Nhiên tính tình, nếu bọn họ thật đem Tô Huyên đẩy ra đi, kia Giang Tu Nhiên khẳng định sẽ phi thiên. Cho nên cuối cùng Giang thị phát huệ bù, luôn mãi châm trước sau biến thành như vậy. Giang thị tập đoàn B, nhằm vào gần nhất một chuyện thuyết minh, gần nhất tập đoàn bên trong có người thiện làm chủ trương, chế tác tương ớt, thấp kém tương ớt ta tập đoàn đem toàn bộ triệu hồi, ta công ty đã đem này công nhân khai trừ, đối cho đại gia mang đến không tiện, chúng ta thâm biểu xin lỗi. Vậy bù phát ra tới, không có một cái vong hưu bán trướng. Tình huống như thế nào, người đối cố thị cùng hân hân thương tổn như thế nào một câu cũng chưa nói. Cái gì có người thiện làm chủ trương Giang Thị đều thành lập một cái tân công ty, các ngươi chủ tịch còn không biết.